Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Hảo tử bất tử xuyên thành thân bị trọng thương công lực mất hết đại ma vương. Vai ác nhân vật đã đủ bi kịch, thân bại danh liệt, kẻ thù khắp nơi. Cố tình còn ra tới một quyển cực phẩm bí tịch. Mô bí tịch, muốn học sao? Nam yên đi, ta hút điểm tinh khí. Mô bí tịch, muốn học sao? Đi giúp ta giết võ lâm minh chủ. Mô bí tịch, muốn học sao? Đem bên cạnh ngươi kia trà công ném rớt Mô bí tịch. Muốn học sao? Siêm y cởi hết làm ta nhìn xem. Vai ác tiên sinh hiện tại chỉ nghĩ một tắt hai triệu chết này phạm tiện bí tịch. Chính là, yêu quái bí tịch như vậy ngưỡng bức, vẫn là muốn ôm chặt đùi. Vì thế, đây là một cái đại vai ác dạy dỗ ra đại vai ác chuyện xưa. Ghi chú. một v 1 vô tiết tháo, hư hư thực thực tự công tự thụ. trước một vai ác cùng yêu quái bí tịch. Này ma đầu tay nhiễm máu tươi vô số, tàn sát tứ phương, đương kim võ lâm tuyệt dung không giới hắn. Sấn hắn bị thương nặng đào vong, chúng ta không bằng nhất cử diệt trừ Lạc Ngân Sơn Trang thế lực. Ấn Lạc Ngân ngàn tính vạn tính cũng không thể tưởng được hắn yêu nhất người sẽ ở hắn trong trà hạ độc đi. Ha ha ha! Vẫn là minh chủ cao minh! Bội phục bội phục! Ha ha ha! Đại ma đầu ân Lạc Ngân, Lạc Ngân Sơn Trang trang chủ, giết người vô tính, tung hoành giang hồ đã gần đến 6 năm, chưa từng tưởng một sớm bị thua thế nhưng là tường đảo mọi người đầy, cây đổ bầy khỉ tan, Lạc Ngân Sơn Trang phồn hoa đã qua. mắt thấy cũng đã là suy tàn bộ dáng, mà lúc này ân lạc ngân thân chịu trọng thương đào tẩu, còn thân trung kỳ độc, tất là khó thoát vừa chết. nhưng mà cái này hiện giờ người võ lâm người đuổi giết đại ma đầu, giờ phút này ngồi ở trong sân động, dùng một loại thập phần thần hứng kỳ ánh mắt nhìn chính mình trên tay kia một quyển thật dày đại bí tịch. đây là cái tình huống như thế nào? hắn coi chút nốc thao chơi nhiều xuyên qua trò chơi thật con mẹ nó xuyên còn chưa tính, này buồn bí tịch rốt cuộc là chỗ nào tới? Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy thập phần vô ngữ, ngọn ý nhi này còn gọi làm giá ý hề thiên quyết, ngươi cho rằng ngươi ở diễn tuyệt đại song kêu đâu. Ân Lạc Ngân, lão tử còn hoa vô khuyết đâu. Ân Lạc Ngân xuyên tới nơi này đã là ngày hôm sau, từ đuổi giết chính mình dân cư chung hắn biết được chính mình thân thể này tên, cũng dần dần phỏng đoán ra này thân thể một ít quá vãng, bất quá đối với trước mắt này buồn bí tịch, hắn thật là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ đây là thân thể này tu luyện công pháp? Trong đầu đem chính mình biết đến các loại bí tịch tên đều qua một lần, bản lậu ân lạc ngân vẫn là quyết định mở ra đến xem, hiện tại hắn chính là ân lạc ngân, nhìn xem lại không phạm pháp, huống chi hắn hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai, không chừng ngày mai vừa ra đi liền trực tiếp đã chết, cho nên muốn làm sự tình vẫn là hiện tại liền làm hảo. Đây là một cái thực thần kỳ võ lâm thế giới, nơi này người giang hồ rất tin võ công đạt tới nhất định cảnh giới có thể võ phá hư không, đắc đạo thành tiên, bất quá đây là ân lạc ngân cách nói. chiếu thế giới này nguyên trụ dân nhóm cách nói kia gọi là thiên tấn lấy thực lực của chính mình thu hoạch trời cao thừa nhận sau đó tấn trước đây là ân lạc ngân lý giải một trường hậu một quyển kể chuyện rất là hoa lệ giống như là bìa cứng bản thần thoại hy lạp màu đen phong xác vẫn là bìa cứng giống nhau tài trước, cổ xưa thần bí chữ truyện cùng thiếp vàng giống nhau hắn mở ra lúc sau nhìn đến kia gặp quỷ dựng bài văn tự tức khắc đầu váng mắt hoa xem không hiểu a hắn lại sau này phiên phiên sau đó mở to hai mắt nhìn Ngọa Tào, này mặt sau như thế nào đều là bạch, tất cả đều là giấy trắng. Cứ việc trang giấy chất lượng thực hảo, nhưng đích đích sát xác là con mẹ nó giấy trắng a. Đêm nay thượng không tuổi lửa, hiện tại lại là mùa đông, thân thể này chính là cái ngốc bức, thời tiết này còn chỉ là xuyên loại này phong tao áo choàng, liền tính không bị kẻ thù chém chết kia cũng đến đông chết a. Ân Lạc Ngân không chút khách khí mà cởi trách thân thể này thị thị phi phi, ngón tay còn tiếp tục bay nhanh mà xẹt qua bí tịch trang sách, thảo cái đi. Thấy thế nào đều là phế vật, vẫn là đêm nay thiêu sưởi ấm tương đối hảo, như vậy hầu một quyển, nếu tỉnh điểm thiêu nói, có lẽ sẽ không bị đông chết ai. Không biết có phải hay không ân lạc ngân ảo giác, ngón tay lòng bàn tay hạ này một quyển sách vừa mới tựa hồ run lên một chút, hắn sờ sờ chính mình cảm, nương, chẳng lẽ là động đất. Khu, mặc kệ nó, sinh tử có mệnh, phú quý ở tiên, nhân sinh tử cổ ai không chết ta. Vẫn là trước cố trước mắt đi, ta ngẫm lại ngoạn ý nhi này như thế nào hủy đi đâu. Hắn ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở này bản thân bí hề hề giá ý thiên quyết thượng, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Nhớ năm đó, liền tính nhân Lạc Ngân là đại ma đầu, cũng là trên giang hồ muôn vàn thiếu nữ hoài xuân đối tượng, có thể thấy được này phong thái như thế nào xuất chúng, chỉ tiếp, bị cái này bản lộ ra hỏa xuyên lúc sau, cái này ân Lạc Ngân đã hoàn toàn không phải năm đó khóc xuất cuồng bá duệ bộ dáng lúc này nếu là người ngoài thấy được ân Lạc Ngân ánh mắt, tuyệt bức sẽ sởn tóc gáy. Này quả thực giống như là muốn đem trước mắt này buồn bí tịch cấp ăn tươi nuốt sống A. Mở ra trang sách thượng trống rỗng, ân lạc ngân giờ phút này chỉ nghĩ đi tìm chết, ai nói xuyên qua nhất định có mỹ nữ nhất định có thần công nhất định có thần khí. Hắn hiện tại liền bắt được này bổn phá bí tịch, thân thể này rách tung tóe cả người đều là thường, cơ hồ liền không một cái chỗ ngồi là tốt, liền theo trên vách núi té xuống giống nhau, đến nỗi đầu, nhưng thật ra không có gì cảm giác, ân lạc ngân phía trước liền biết chính mình thân trung kịch đầu. Chính là hán dọa cái chết khiếp lúc sau đích sắc không phát hiện cái gì khác thường, hiện tại vẫn là tung tăng nhảy nhót cùng chỉ bắt con khỉ dường như. Nhìn dáng vẻ thật là không có tác dụng gì, ngoạn ý nhi này thoạt nhìn cũng không giống như là vô tự thiên thư, đại khái là in ấn xưởng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu ấn lậu đi. Ấn lạc ngân thấp giọng phỏng đoán, cuối cùng vẫn là làm quyết định, vẫn là thiêu tính, có thể ấm áp một ngày là một ngày. Kêu bí tịch lại run rẩy một chút. Ra! Lần này giống như không phải cái gì hảo giác. ân lạc ngân nâng lên thư tâm nói sách này chẳng lẽ ẩn giấu mát xa bổng vì thế từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu phía trước phía sau trong ngoài cấp lật xem một lần vẫn là gì ngoạn ý nhi cũng không có hắn mở ra thư nhọn nhọn ngón tay khắp nơi loạn chọc cũng không biết chọc tới rồi cái nào địa phương chỉnh quyển sách lại run lên một lần ân lạc ngân đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác hắn nuốt nuốt nước miếng tâm nói này con mẹ nó khẳng định là gặp được quỷ bất quá có phải hay không quỷ còn cần chứng thực Ân lạc ngân vẫn luôn là cái lá gan rất nhỏ ra hỏa, sợ nhất chính là cái gì quỷ quái linh tinh, bình thường các bằng hữu giảng khủng bố dạ thoại thời điểm hắn đều sẽ lăn trở về chính mình trong ổ chăn dấu đi, đã trải qua xuyên qua loại chuyện này lúc sau, hắn đối quỷ thần nói đến càng là tin tưởng không nghi ngờ, cho. Nên trước mắt này bản năng đủ chính mình động bí tịch thật sự có thể đem hắn dọa cái chết khiếp. Ngón tay lại lần nữa vương, điểm ở kia mở ra hai mảnh trang sách chi gian khe long thượng, móng tay nhẹ nhàng tạo cạo, thao. Thật sự lại động. Ấn lạc ngân đều mau dọa khóc, ngón tay run rẩy. Cái kia ai nói lại đây? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Này tuyệt bức là buồn thành tinh yêu quái a. Hắn nhắm mắt lại, hung hăng một cái tắt chụp ở thư thượng, chấn khởi hảo một trận đại cho bùi Ác linh lui tán. Kia thư rốt cuộc bất động, như là bị hắn này một cái tắt cấp chụp hôn mê. Ấn lạc ngân quan sát đã lâu, sách này vẫn là bất động, hay là thật sự chụp đã chết? Quả nhiên chính mình câu này chú ngữ uy lực là thật lớn sao? hắn lại ngồi trở lại bí tịch bên cạnh đi một đôi tay đem kêu bí tịch tả phiên hữu phiên thấy thế nào cũng bất quá là buồn bồi tiền hoa a đóng gói đến như vậy tinh mỹ làm gì thật là có bệnh xấu hoác tuyết trắng trang giấy thấy thế nào đều như vậy hoảng người mắt xem lâu rồi đôi mắt bệnh nhọc, trước mắt ngược lại xuất hiện điểm đen ân lạc ngân bỗng nhiên sửng sốt một chút điểm đen hắn còn ở phiên trang sách tay một chút liền ngừng lại chỉ thấy tuyết trắng giấy trên mặt chậm rãi hiện ra mấy cái khí phách màu đen tự thể đem ngươi giơ tay cấp bổn tọa lấy ra đại não nháy mắt đường ngắn ân lạc ngân phản ứng không kịp này đây là này mặt trên vốn có tự đi hy vọng đúng không ha ha. Dơ tay hắn cầm lấy chính mình tay nhìn nhìn thật là man dơ thậm chí còn mang theo vết máu nếu không muốn chết nói về sau đừng với bổn tọa động tay động chân bí tịch thượng lại lần nữa hiện ra chữ to màu đen tới ngôn ngữ không thể yêu tinh sống lại ân lạc ngân đã sợ tới mức không thể động Hắn hai chỉ móng vuốt ngừng ở giữa không trùng, động kinh giống nhau run cái không ngừng. Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi là yêu vẫn là quỷ. Mở ra bí tịch thượng, nguyên bản kia hành chữ to màu đen một chút liền biến mất, nhưng mà tân xuất hiện mấy chữ lại làm ân lạc ngân vô cùng tưởng bạo thô khẩu. Bí tịch nói, làm ngươi chuyện gì? Nó có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Cái này phát hiện làm ân lạc ngân đi tìm chết tâm đều có. Không chỉ có là yêu quái, vẫn là công lực thâm hậu yêu quái. Xong rồi, xong rồi Không thể tưởng được đại nạn chưa chết, hiện tại lại gặp gỡ đại nạn hắn lẩm bẩm nói, hai mắt vô thần, thẳng lăng lăng mà nhìn này bản thể tích khổng lồ bí tịch. Bị những người đó nhìn chằm chằm, ngươi sớm hay muộn đều là tử lộ một cái, không bằng ngươi hiện tại liền uống thuốc độc tự sát đi. Bí tịch thượng lại hiện ra như vậy một hàng tự. Ân Lạc Ngân nhìn những lời này, đông nhiên liền cảm thấy chính mình không sợ bí tịch, liền tính hiện tại không bị này yêu quái hại chết, xuyên đến này vai ác trên người. lấy hắn loại này căn bản không biết cái gì võ công nội lực tiểu bạch trạng thái vừa ra đi liền sẽ bị nháy mắt hạ gục dù sao đều là chết hắn nhìn trước mắt sách này yêu nửa ngày rốt cuộc lại duỗi thân ra tay đi chọc chọc nó uy bí tịch ngươi còn ở không đem ngươi giơ tay cấp bổn tọa lấy ra lại là này một câu Kiêu màu đen nét mực ngưng tụ ở bên nhau hối thành rõ ràng tự thể ân lạc ngân trận trắng mắt bí tịch đổi cái biểu hiện phương thức tới cái hoành bài tự ngươi này nhìn hoa mắt Bí tịch an tĩnh mà nằm ở nơi đó, màu trắng trang sách lại mơ hồ biến thành màu xám, giống như là sắp trời mưa không trung. Người là không cao hứng. Ân lạc ngân ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay vây quanh, nhìn chính mình trước mắt này buồn cỡ siêu lớn thư. Bí tịch như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, trang sách nhan sắc như cũ là ưu ám. Ngươi nói ta muốn tuyển cái cái gì cách chết hảo. Tựa hồ căn bản không để ý bí tịch phản ứng, ân lạc ngân lại hỏi một câu, thuần túy như là lầm bầm lầu bầu. không nghĩ tới lần này bí tịch có đáp lại. Uống thuốc độc. Vì cái gì nhất định phải là uống thuốc độc? Ta căn bản không có tiền mua độc dược. Thao, này bí tịch tịnh sẽ nói chuyện ma quỷ, hóa ra yêu quái đều là như vậy máu lạnh vô tình a Nói hắn như thế nào cảm thấy cái này yêu quái vừa nói đến làm hắn chết vấn đề này liền đặc biệt nguyện ý đáp lại đâu. uy các ngươi yêu quái có phải hay không đều đặc biệt hy vọng người chết ta? Ấn lạc ngân ninh mày, ta cũng là muốn sống xuống dưới sao. Uống thuốc độc không được. vậy thắt cổ căn bản không có để ý tới ân lạc ngân câu nói kia bí tịch tự động hiện ra như vậy một hàng tự tới ân lạc ngân hát tuyến một chút mới nói không dây thừng hơn nữa chết tương quá khó coi kia thắt cổ vẫn là thôi đi nay trong núi nơi nơi đều là độc dược tùy tiện tìm điểm tự sát đi lãnh khốc vô tình bí tịch thao chết còn như vậy phiền thoái có kia thời gian dỗi ta trực tiếp mới trên đỉnh núi nhảy xuống đi không phải thành ân lạc ngân hiện tại hận độc này buồn bí tịch Như thế nào cảm thấy ra hỏa này thật là vẫn luôn khuyến khích chính mình đi tìm chết đâu. Bí tịch, chết tương quá khó coi. Ân Lạc Ngân thật sự coi thường này bí tịch, thư yêu đại ở chính mình nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Vừa mới ta suy nghĩ một chút, chết tử tế không bằng lại tồn tại, sống một ngày là một ngày, ta lại không phải nguyên lai like cái kia Ân Lạc Ngân, ta vốn là không nên chết, ông trời có thể làm ta đi vào trong thân thể này, nhất định có nó tính toán. Nói như thế nào này Ân Lạc Ngân đã từng cũng là cái tiêu hùng. Ta không thể tự sát, kia quá ném thân thể này mặt. Về sau ta chính là muốn đỉnh này ma đầu tên sống qua đâu. Bí tịch thượng kia một hàng tự lạng yên biến mất. Bí tịch, ngươi nguyên lai like là ta thân thể này, nô, no, cũng chính là ân lạc ngân bí tịch đi. Chính là vì cái gì ngươi căn bản không một chữ. Ân lạc ngân lại chọc chọc giá y thiên quyết này buồn bí tịch. Có cũng không cho ngươi xem. Thực bình đạm một câu, chính là đương nó thực bình đạm mà biểu hiện ở quyển sách này mặt trên thời điểm liền một chút cũng không tầm thường. người con mẹ nó cùng lão tử có thủ án đúng không như vậy không thức thời yêu quái ân lạc ngân hận đến ngứa răng chính là từ trước đến nay bắt nạt kẻ yêu hắn căn bản là không có biện pháp cùng cái ma đầu giống nhau làm cái gì nói đúng bí tịch kia nguyên bản tuyết trắng trang giấy hiện tại hắc đến có thể tích ra thủy tới còn giống tầng mây giống nhau lăn lộn nhìn dáng vẻ thật sự có không nhỏ hàn khí ân lạc ngân bị không nhỏ kinh hách nhìn này bí tịch này nhan sắc còn rất nhân tính hóa Cảm giác này giống như là nhìn cái gì đại nhân vật trầm hạ mặt giống nhau. Ngươi cái cực phẩm, một phen lửa đốt ngươi xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Ân Lạc Ngân bất quá là nói khí lời nói, nào biết đâu rằng trang sách thượng kia vừa mới còn quay cuồng mây đen đột nhiên liền đốn trong ngáy mắt, tiếp theo ngược lại càng thêm mấy liệt, một hàng đỏ như máu chữ to ước chừng chiếm cứ hai trang giấy, một tẢ một hữu mở ra, ngươi dám? Hắn giống như bắt lấy này buồn yêu quái đau chân. Ba chương hai vai ác đừng sờ loạn. Gian xảo mà vớt cằm, ân lạc ngân hắc hắc cười nhìn bí tịch, lấy ra kia ngọt đến nị người ngự khí, nói, ngươi nhìn xem ta có dám hay không nha. Này yêu quái hôn đến cũng là thực thế lương, ân lạc ngân không phải không thấy ra tới, này yêu quái cực muốn giết chính mình, chính là lại hy vọng hắn có cái kỳ quái cách chết, không biết có phải hay không lấy hắn thi thể đi có cái gì diệu dụng, chính là đối phương là yêu quái a vì cái gì không chính mình động thủ giết hắn. Hắn hiện tại chính là không hề sức phản kháng. Chính là cái này yêu quái không có chính mình động thủ Hoặc là nói căn bản không thể chính mình động thủ Vậy chứng minh rồi một chút Này yêu quái hiện tại đã chịu hạn chế Hắn bắt đầu thời điểm nói muốn tiêu thư Này yêu quái liền phải gặp quỷ mà run hai hạ Vừa mới nói muốn một phen lửa đốt rớt ra hỏa này liền trực tiếp tới một câu ngươi dám Nhìn qua kia mây đen ở trang sách thượng quay cuồng Thật là thực đáng sợ Chính là ân lạc ngân mẫn cảm mà cảm giác được Này rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu Tự tin không đủ a Này hết thảy Đều làm bản lậu ân lạc ngân suy đoán, này yêu quái khả năng lấy chính mình không có biện pháp. Muốn hay không thử xem a Vô sỉ mà thấu đi lên sờ sờ bí tịch, kêu bí tịch lại bắt đầu dùng sức run rẩy, chính là hiện tại ân lạc ngân căn bản không sợ nó. Ân lạc ngân người này là sợ quỷ, chính là hắn đã tự mình thôi miên qua, ngoạn ý nhi này là yêu quái, hơn nữa vẫn là một con căn bản vô pháp thương tổn chính mình có thể bị chính mình tùy ý đắn đo yêu quái, cho nên khi dễ khi dễ ra hỏa này cũng không có gì cái gọi là đi. Chê ta tay dơ. Hừ, Lão Tử liền phải sợ. Như thế nào? Bí tịch run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Ân lạc ngân càng sợ càng sảng. Kỳ thật không phải xúc càng hảo, là hắn trong lòng cảm thấy sảng mà thôi. Tiêu ngươi nha, vừa mới sợ tới mức Lão Tử chết khiếp. Sợ nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Mây đen bỗng nhiên chi gian không hề cuộn cuộn, trang sách thượng khôi phục tuyết trắng, sạch sẽ một mảnh. Chỉ có kia một hàng nhìn qua cùng bình thường, thư tịch không gì khác nhau văn tự. Lấy Ân lạc ngân này ánh mắt xem qua đi, nha. tiêu chuẩn tống thể số năm tự bất quá đột nhiên như vậy bình tĩnh hay là chính mình thật đem nó cấp sờ mao ân lạc ngân coi chút túng ngượng ngùng mà thu hồi tay tới sờ sờ cái mũi của mình ta này không phải ân vớt thoải mái sao bí tịch ra ngươi còn sẽ đánh dấu ba chấm ân lạc ngân mở to hai mắt nhìn bí tịch ngươi ta ước pháp tam chương đi ân lạc ngân đánh cánh áp ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện a bí tịch Giao y hệ thiên quyết, giao y hệ thiên quyết liên quan gì ta nhi, ta cũng sẽ không luyện. Ngoạn ý nhi này là học cấp tốc sao? Ân lạc ngân kỳ thật không gì trí khí, chỉ là bị buộc đến nước này, lúc sau liền không thể không cho chính mình tìm con đường đi. Hiện tại hắn một lộ diện là có thể đủ bị người dùng đại đao cấp tức thành bùn, không tìm điểm tự bảo vệ mình biện pháp chỉ sợ chỉ có đi tìm chết. Nhìn dáng vẻ này buồn bí tịch là thật sự thành tinh, thậm chí biết hắn rất nhiều chuyện, liền hắn bị đuổi giết đều rõ ràng. Cho nên mới dám đưa ra dùng giá y thiên quyết nói điều kiện Này ra y thiên quyết hẳn là không phải cái gì đơn giản mặt hàng Rốt cuộc có thể có như vậy như bức như vậy nhân tính hóa một con thư yêu dấu ở bên trong Nói không chừng vẫn là một môn thần công Không thể không nói ân lạc ngân tưởng chính là đối giá y thiên quyết thật là thần công Hơn nữa là trong truyền thuyết duy nhất một quyển có thể luyện đến thiên tấn thần công Bí tịch Kỳ thật bí tịch đại khái rất từng nói bổ tọa chưa từng gặp được quá ngưỡi như vậy thực phẩm bất quá hắn không có khả năng như vậy biểu đạt rốt cuộc bí tịch thân phận thật sự nói ra có thể đem ân lạc ngân hù chết có thân phận người như thế nào có thể nói nói như vậy đâu hào đi hiện tại hắn ở ân lạc ngân trong mắt chỉ là một con thực khổ bức thư yêu bí tịch đây là ngươi thân thể này đã từng luyện qua công pháp ngươi nếu không luyện vừa ra cái này sơn động liền sẽ bị người giết chết những người này đều cùng ân lạc ngân có thâm cửu đại hận sẽ không bỏ qua hắn mặc dù ngươi hiện tại là tay trói gà không chặt Ân Lạc Ngân vừa thấy liền đầu lớn, này xuyên qua đều có thể đổi mới nhân phẩm chính mình hạt cuối, quả thực là không cứu, có thể xuyên đến lớn lên như vậy xoái, người lại như vậy cuồng nhân thân thượng, hắn nhất định là đời trước không đem cao hương thiêu hảo, mang thế giới đều là hắn kẻ thù, về sau cuộc sống này như thế nào quá đến đi xuống. Ta con mẹ nó như thế nào như vậy xui xẻo a, Bí tịch, luyện vẫn là không luyện, kia vẫn là luyện đi, bất quá ước pháp tam trương nếu bí tịch đưa ra cái gì hà khắc điều kiện nói. hắn thật sự là không có khả năng đáp ứng bí tịch tựa hồ thực bình tĩnh chỉ là ở ân lạc ngân nói xong lời nói lúc sau liền ở trang giấy thượng biểu hiện chính mình muốn nói nội dung bổn tọa có thể có điều kiện mà cho ngươi xem giá y yề thiên quyết chẳng qua ngươi cũng muốn đáp ứng bổn tọa điều kiện đệ nhất không cần sờ loạn đệ nhị bảo vệ tốt này bổn bí tịch không được thương tổn đệ tam mặc kệ ngươi sống hay chết thân thể thượng không thể có bất luận cái gì không thể chữa trị miệng vết thương nay con mẹ nó đều là cái gì lung tung rối loạn điều khoản Ngươi còn không phải là một quyển sách sao? Sơ sơ lại làm sao vậy? Ngươi một cái yêu quái có cái gì chú ý? Trừ phi ngươi là nữ yêu quái nói tới đây, ân lạc ngân thanh âm bỗng nhiên chi gian thấp đi xuống, quỷ dị ánh mắt từ trên xuống dưới quét rất nhiều biến, sách này như thế nào có thể nhìn ra nam nữ tới đâu? Kỳ thật này yêu quái như vậy để ý chính mình bị hắn sở, nói không chừng thật đúng là chính là cái nữ. người suy nghĩ nhiều. Kỳ thật nếu nhất định phải cấp bí tịch xứng với một cái biểu tình nói, Hẳn là cái loại này im lặng vầu ngữ một chữ bên cạnh lại đánh cái ngã tư đường, nói vậy cũng là đối ân lạc ngân thực hết trô nói rồi đi. Vậy ngươi chính là nam yêu quái lạc. Mọi người đều là đại lao gia nhi, sờ sờ làm sao vậy? Sờ sờ lại không ít nơi thịt. Vô sỉ ân lạc ngân tiếp tục càng quái, nói nữa, ngươi một quyển sách có thể có cái gì cảm giác? Thư cũng là người A. Bí tịch rốt cuộc bạo tẩu. Bất quá, kết quả không phải quá lý tưởng. Bởi vì... lạc ngân tức khắc liền cười ghé vào trên mặt đất, vừa lúc đối mặt đặt ở trên mặt đất giá y thiên quyết bí tịch, hán đấm chấm đất, muốn nhiều càng rỡ có bao nhiêu càng rỡ, ha ha ha, cười chết ta, thư cũng là người. Người cái này yêu quái rốt cuộc có hay không chỉ số thông minh a? Ta sống này non nửa đời lần đầu tiên nghe được có yêu quái thuyết thư cũng là người. Ha ha ha ha, bí tịch tuyết trắng trang giấy dần dần mà biến thành màu xám, rất là an tĩnh, tựa hồ cũng ở vì chính mình nhất thời nói sai. hoặc là nói là lở bút mà ảo não khó được cười đến như vậy sảng khoái ân lạc ngân ngồi dậy ôm kia quyển sách hợp lại thượng liền hôn một cái ngươi quá đáng yêu ha ha ha sau đó hắn đem thư bông một lần nữa mở ra trên mặt còn có tàn lưu ý cười ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy chơi đâu có phải hay không các ngươi cái này tộc đàn đều tốt như vậy chơi a bí tịch trang giấy đã sớm trở nên tuyết trắng tựa hồ chỉ là một quyển bình phẳng thư nhậm là ân lạc ngân như thế nào kêu nó nó cũng không phản ứng Ân Lạc Ngân có chút há hốc mồm, chẳng lẽ là chính mình vừa mới động tác quá mánh, đem ra hỏa này cấp làm hôn mê. Kỳ thật. Bí tịch vinh vượng là hôn mê. Nhưng không phải cái kia nguyên nhân. "Uy uy, thưa yêu ngươi mau ra đây à, ta còn dựa vào ngươi tu luyện tuyệt thế thần công đâu, ngươi đừng giả chết ra cảm thấy chính mình bị một quyển bí tịch làm lơ, thực mất mặt, Ân Lạc Ngân lại không sợ chết mà vươn ra ngón tay đi chọc nó. Này một chọc lúc sau không bao lâu, bí tịch liền có phản ứng. Bất quá sắc thật nháy mắt biến thành toàn hát trang giấy. Tự ngược lại là màu trắng, đem ngươi nước miếng từ bổn tọa trên người lau khô. ân Lạc Ngân thật cảm thấy chính mình bị này buồn bí tịch đánh bại, hắn biểu môi, vốn dĩ không nghĩ đi lau, còn nhỏ thanh nói thầm, sắc cái gì sao xác, dù sao đều là sẽ làm, kia thư thân sắc như vậy ngạnh, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Bất quá nhìn bí tịch kia càng ngày càng đen sắc mặt, hắn vẫn là thức thời mà lập tức đem thư phong phía trên chính mình lưu lại nước miếng xoa xoa. lau xong rồi thứ này còn rất cao hứng, hỏi, cái này ngươi vừa lòng đi. Ai ngờ hắn vừa lật lại đây, liền nhìn đến bí tịch thực bình tĩnh một câu, ngươi tay thực dơ. ân lạc ngân trợn trắng mắt, đại ca A ngươi làm rõ ràng được không? Nói như thế nào ngươi trước kia cũng là đi theo ân lạc ngân loại này đại ma đầu có được không? Hắn giết người như ma chẳng lẽ liền không dính huyết sao? huống hổ ta này vẫn là chính mình huyết được không? Ta hiện tại cứ như vậy dơ hề hề mà. vừa ra đi tẩy rửa sạch sẽ ta phỏng trừng liền đầu đều có thể tẩy không có ngươi liền tạm chấp nhận đi nào biết đâu rằng lần này bí tịch đáp lời tốc độ đặc biệt mau bổn tọa mặc kệ dù sao ngươi đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ còn có ai là đi theo hắn a bổn lam chính là chính là cái gì ân lạc ngân chờ xem hắn tự bạo thân phận đáng tiếc này bí tịch tự hồ biết chính mình muốn nói lỡ miệng thế nhưng lập tức đem phía trước biểu hiện ra tới tự hoàn toàn tiêu trừ cái sạch sẽ hắn tức giận đến hộp máu Dọn dẹp sạch sẽ có thể, chính là về sau ta tổng muốn bắt ngươi nơi nơi đi, không sợ là không có khả năng, bảo hậu ngươi ta sẽ làm được, rốt cuộc ngươi nhà cầm bảo mệnh pháp bảo, bất quá thân thể gì đó không phải ta có thể khống chế, không có việc gì ta cũng không nghĩ bị thương gì đó an này hoàn toàn muốn xem cá nhân thực lực cùng địch quân thực lực đối lập, ngươi biết không? Cho nên ngươi chỉ cần dạy ta giá y ghề thiên quyết, ta mới có tự bảo vệ mình chi lực, nếu ngươi cảm thấy ta nói được không sai, chúng ta liền chính thức đặt thành hiệp nghị. Ước pháp tâm trường, ngươi xem thế nào. Cùng một cái yêu quái đàm phán, cảm giác này thật sự là mới lạ. Ân lạc ngân đi theo yêu quái nói chuyện lâu như vậy, hiện tại cũng thật là không sợ nó. Hắn hiện tại biết, này yêu quái đặc biệt thói ở sạch, chán ghét người khác sờ loạn thân thể hắn, hơn nữa không biết có phải hay không hắn thân thể này là ân lạc ngân duyên cớ, này bí tịch yêu quái tựa hồ rất coi trọng hắn này một khối thân thể, yêu quái không thể ra quyển sách này, cũng tạm thời không thể thương tổn chính mình. Cho nên hiện tại ân lạc ngân có thể đắn đo này buồn bí tịch. Bí tịch trang sách cứ như vậy an tính hàng vỉa hè, thật lâu mà cũng không một câu biểu hiện. Ân lạc ngân cơ hồ cho rằng nó là muốn cự tuyệt, không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm. Một hàng chữ màu đen hiện lên ra tới, buồn tọa liền cố mà làm mà đáp ứng ngươi. Ta cũng sẽ đem trên giang hồ rất nhiều chuyện nói cho ngươi. Bất quá ngươi muốn bảo đảm, đem hết toàn lực bảo hộ thân thể của ngươi. Không thành vấn đề, thành giao. Ân lạc ngân đáp ứng đến cực kỳ sảng khoái. Hắn Phảng Phất đã thấy được sinh hy vọng, không ai hy vọng chết, liền tính hắn nảy mệnh là nhận được. Bản lậu Đại Ma Đầu Ân Lạc Ngân cùng chính bản bí tịch thư yêu, cứ như vậy đạt thành một cái kỳ ba hiệp nghị. Bốn chương ba đại vai ác Ân Lạc Ngân. Vì cái gì ta muốn ôm ngươi ngủ a? Ân Lạc Ngân xúc ở sơn động một góc, run như run rẩy, liên thanh tuyến đều run thay đổi hình. Giờ này khắc này, đã là đêm tối, cái này sơn động rất là bí ẩn, nếu không phải đánh bậy đánh bạ rơi vào một cái hố, vừa lúc góc độ đặc thù. Ân Lạc Ngân cũng sẽ không phát hiện cái này sơn động, cho nên tránh ở bên trong tạm thời còn tính an toàn, chỉ là căn bản không dám đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài, cũng liền ý nghĩa không có có thể bốc cháy lên tới sưởi ấm tuổi, liền này bổn phạm tiện bí tịch cũng không thể thiếu, chú định chỉ có ăn mặc này vừa không phòng lạnh cũng khó giữ được gấm rách nát màu xanh đen áo choàng súc ở trong góc run bần bật. Ân Lạc Ngân trong lòng ngực bí tịch ở trên bìa mặt ngưng mấy chữ ra tới, Ân Lạc Ngân vừa thấy liền thiếu chút nữa phun ra huyết. Buồn tọa cũng thực lãnh. Ngươi ôm chặt điểm, hừ, phía trước không phải còn chê ta giờ sao, có bản lĩnh chính ngươi đem chính mình thiêu, kia không phải ấm áp, khó được bắt được cơ hội tổn hại tổn hại này phá bí tịch, ân lạc ngân âm dương quái khí mà trầm trọng, bí tịch tiên lặng mà không có lên tiếng, hảo đi, nó căn bản không thể nói chuyện. Bất quá ân lạc ngân miệng là độc một chút, chính là hành động thượng vẫn là ôm chặt bí tịch, rốt cuộc tại đây loại ngày mai cũng không biết sống hay chết thời điểm, có thể có chỉ yêu quái bồi, cũng không xem như quá cô độc, hơn nữa ôm chặt. liền sẽ không cảm giác quá lánh hắn rốt cuộc chỉ là cái vô tội người qua đường không thể hiểu được xuyên tiến thân thể này còn gặp phải vô số người đuổi giết ngay sau đó có lẽ liền đầu mình hai nơi khi đó nên là kiểu gì thê lương thư yêu ngươi nói ta về sau kêu ngươi cái gì đâu thư yêu này nghe đi lên quá gặp quỷ ngươi này bí tịch vừa vặn tốt gọi là giá y ỉa thiên quyết nếu ngươi là nữ đã kêu làm áo cưới nam đã kêu làm thiên quyết hảo thế nào ta thiên tài đi Ấn lạc ngân lầm bầm lầu bầu lại nhịn không được cười. Đáng thương bí tịch huynh bị hắn ôm vào trong ngực, liều mạng mà biểu hiện không cần này hai chữ, đáng tiếc gân lạc ngân là nhìn sơn động đỉnh, căn bản không thấy bí tịch. Cho nên, bí tịch sở làm hết thảy đều là vô dụng công. Bất quá bí tịch huynh cũng tường khai, thiên quyết tên này tổng so thư yêu hào đi. Dù sao chỉ là một cái danh hiệu, hiện tại hắn liền thân thể cũng chưa, còn có thể so đo cái gì. Vì thế bí tịch từ giờ khắc này bắt đầu, đã bị xưng là thiên quyết. Thiên quyết ta. Ngươi phía trước không phải nói muốn đem trên giang hồ sự tình nói cho ta sao? Ân lạc ngân đống nhiên chi gian nửa ngồi dậy, mở ra thiên quyết. Trên giang hồ sự tình khẳng định rất nhiều, chính là ta không còn kịp rồi giải, trong sơn động không đồ ăn, ngày mai lại không thể tưởng được biện pháp ta cũng chỉ có chết đói. Cho nên ngươi vẫn là trước cùng ta nói này thân thể sự tình đi. Từ nguyên lai ân lạc ngân trên người vào tay, có lẽ sẽ tương đối mau. Bởi vì nguyên lai thân thể này chính là người tập võ, cho nên đêm coi cũng không tệ lắm. hơn nữa thiên quyết khó được săn sóc mà điều sáng tự thể cũng có thể đủ thấy được rõ ràng ân lạc ngân thật là phục thiên quyết hắn nhịn không được lại dỗi thân ra tay đi sờ sờ này buồn bí tịch gáy sách giống như là đang sờ người nào trần trụi sống lưng giống nhau nhìn không ra ngươi còn rất tiên tiến a liền cùng trí tuệ nhân tạo máy tính màn hình giống nhau thực hiển nhiên yêu quái thiên quyết nghe không hiểu hắn đang nói cái gì vì không bại lộ chính mình vô tri thiên quyết lựa chọn câm miệng trang sách thượng bày biện ra rậm rạp một đống tự Ân lạc ngân trên trán gân xanh nảy nhảy, thao, này thân thể chiến tích muốn hay không như vậy phong phu a. 10 tuổi là võ lâm kỳ tài, 15 tuổi huyết tẩy chính mình gia tộc, đồng thời thành lập lạc ngân Sơn Trang, từ 18 tuổi bắt đầu đến 24 tuổi, sở hữu về người này giới thiệu cơ hồ đều là giết người. Danh mãn giang hồ hào hiệp khách, lừa đợi lấy tiếng ngụy quân tử, âm hiểm xảo trá thật tiểu nhân, toàn bộ giang hồ cơ hồ người nào đều sát, hơn nữa rất khó tìm đến lý do. cơ hồ chính là xem ai khó chịu hôm nay lão tử liền mang theo người đi huyết tẩy nhà hắn giống nhau, căn bản là ngang ngược không nói đạo lý. Ở hắn tung hoành toàn bộ giang hồ 6 năm, bị hắn huyết tẩy lớn nhỏ gia tộc không dưới bách ra, trực tiếp chết ở trên tay hắn cơ hồ đều là trên giang hồ nhân vật thành danh, gián tiếp chết ở trên tay hắn liền căn bản không đến được. Nhìn nay một phần tư liệu, ân lạc ngân mới thật sự có một loại sởn tóc gãy cảm giác, này quả thực chính là toàn bộ giang hồ công địch. 15 tuổi huyết tẩy chính mình gia tộc này một cái đặc biệt làm hắn sau lưng phát lạnh, rốt cuộc là như thế nào máu lạnh nhân tài có thể đối chính mình gia tộc hạ như thế độc thủ. Nay căn bản không phải một người, đích đích xác sắc, sắc là sống sờ sờ một cái ma đầu, khó trách sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, chính là hiện tại càng xui xẻo chính là chính hắn. Từ nay về sau hắn liền phải công tên này sống ở trên thế giới này, nguyên lai ân lạc ngân đã làm hết thảy đều phải chính mình tới phụ trách, hắn rất rất nhiều kẻ thù cũng muốn chính mình tới đối mặt. Càng hiện thực mà bại ở trước mắt vấn đề là, trước mắt cái này ân lạc ngân căn bản chính là quá phố lao thử, đặc biệt là hiện tại võ công mất hết, huống chi liền tính hiện tại hắn đầy người đều là võ công, cũng không hiểu dùng như thế nào a Thật là thiên muốn vong ta. Ân lạc ngân đột nhiên liền không nghĩ lại dãy giụa, tồn tại tỷ lệ quá nhỏ. Hắn liền yên lặng mà đem thiên quyết nằm xoài trên trên đầu gối, cười khổ một tiếng, tự mình lẩm bẩm, quả thật là đời trước chuyện xấu làm được quá nhiều, này mau thành hiện thế báo. Thiên quyết tự động hủy diệt trang giấy thượng sở hữu văn tự, thay một câu, trời không tuyệt đường người, nếu bổn tọa cùng ngươi giống nhau tính tình, hiện tại sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Ân lạc ngân cảm thấy này bí tịch nói chuyện chính là ông cụ non, thật là có chút chịu không nổi, ngươi tính nào căn nhi hành. Trà vốn tỏa cho rằng chính mình ma giáo giáo chủ đâu. Ngươi bất quá một con yêu quái, còn chết quá bao nhiêu lần. Ta chết thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu. Nhắc tới đến cái này, liền thế tất nhớ tới chuyện thương tâm. ân lạc ngân nhấp lạnh lùng môi lại không nghĩ nói tiếp đúng lúc mà rời đi đề tài ngươi liệt ra tới này đó đều là hắn giết người sự tình chỉ có thể làm ta minh bạch chính mình có bao nhiêu kẻ thù liền không có mặt khác sao tỷ như bằng hữu, cấp dưới hoặc là hắn cảm tình còn có hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy rốt cuộc như thế nào đột nhiên liền đổ ân lạc ngân vấn đề quá nhiều khả năng làm thiên quyết cảm thấy không biết trả lời trước cái nào qua thật lâu thiên quyết mới cho ra hồi đáp hắn không có bằng hưu Cấp dưới cơ hồ đều đã chết, đột nhiên đổ, là bởi vì võ lâm minh chủ thiết kế hãm hại hắn, mượn đao giết người thủ đoạn hắn chơi đến xinh đẹp nhất. Đợi như vậy nửa ngày, liền như vậy ngắn gọn nói mấy câu. Ân lạc ngân chỉ cảm thấy nơi này có vấn đề, hắn lại như mày, hỏi, kia cảm tình đâu? Có hậu cung, không cảm tình. Thực ngắn gọn sáu cái tự, chính là ân lạc ngân lại cảm giác ra vĩnh cửu lạnh nhạt. Kia hậu cung có này đó. Hắn tiếp tục không sợ chết mà truy vấn. Có nam có nữ. Có một cái gọi là quý bất hàn, thân thủ đem rượu độc đưa tới ân lạc ngân trong tay. Ân lạc ngân ghê tẩm tới rồi, hắn vươn chính mình đôi tay, sau đó túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, không lầm đi. Này thân thể như vậy dơ bẩn. Ngươi là nói hắn cư nhiên nam nữ thông ăn? Thao, này vương bắt đản như thế nào không chết đi a? Bí tịch trang sách lại đen. Ngươi hắc cái gì mà ta. Ta nói chính là lời nói thật, loại người này cũng thật là đáng thương, như bức cả đời. thế nhưng thua ở một cái nam sủng trên tay, gọi là gì tới? Quý bất hàn. Đối, chính là quý bất hàn. Ta biết ngươi đối ta mắng ngươi tiền chủ nhân không vui, nhưng kêu lại như thế nào? Hắn hiện tại không biết ở Hoàng Tuyền Bích là cái kia góc xó sỉnh du hồn dường như lắc lư đâu, hiện tại là ta cái này vô tội người tới tiếp nhận thân thể hắn, ta đối chính mình còn có thể sống sót cảm thấy tự đáy lòng mà vui sướng cảm kích, chính là không đại biểu ta muốn cảm kích nguyên lai like cái này ân lạc ngân, ngươi không cảm thấy hắn nhân sinh như vậy thực suy suốt sao. toàn bộ một trung nhị kỳ bệnh tiểu làm việc căn bản bất kể hậu quả còn hậu cung cười rất người răng hàm ta nếu là hắn muốn tàn nhẫn trực tiếp liền tàn nhẫn đủ rồi chết phía trước cũng đem cái này càng phạm tiện quý bất hàn trước lộng chết cái gì ngoạn ý nhi thiên quyết thật sự bị hắn những lời này sát tới rồi đã lâu đều duy trì mặt đen trạng thái không có động tĩnh thằng đến ân lạc ngân ngón tay lại chọc chúng hắn mẫn cảm điểm đừng loạn chọc ngươi không cần kích động như vậy không biết còn tưởng rằng ta chọc chúng ngươi dê điểm đâu Ấn Lạc Ngân bất chi bất giác liền phung Tảo bất quá hắn biết thiên quyết này yêu quái nghe không hiểu, cho nên liền tính nói được như vậy lộ liễu cũng không ai biết. Nhưng mà thiên quyết không phải buồn ngốc thư, dùng chính mình trên người số trang hắn đều có thể đoán được này không phải cái gì lời hay, tóm lại ngươi không cần lo trọc, về sau muốn tìm buồn tọa liền trọc gãy sách. Lại là buồn tọa. Ấn Lạc Ngân đều không nghĩ lại đi theo quyển sách thảo luận cái này tự xưng vấn đề, bất quá chính là chỉ bí tịch yêu quái, làm nó khoe khoang khoe khoang cũng có thể. đi. Về sau ta chọc gáy sách. Tiếp tục nói vừa mới sự tình, cái kia quý bất hẳn khẳng định là cái kia cái gì võ lâm minh chủ sai xử đi. Nói trắng ra là cái này võ lâm minh chủ mới là ta hiện tại đối thủ một mất một còn, muốn xử lý hắn khó khăn có điểm đại A. Ân lạc ngân đảo mắt liền bắt đầu tự hỏi khởi thiết thân ích lợi tương quan vấn đề. Giết người cũng muốn dùng đầu óc. Giết hắn không phải quá phiền thoái sự tình, bất quá cái này Trương Lăng Vân nếu không có người duy trì, cũng không dám lên tấn công lạc ngân sơn trang. Ngươi hiện tại chiếm ân lạc ngân thân thể, hắn hết thể ngươi nhất định phải lưng đeo, nếu không thể giải quyết rất phiền thoái, liền tính bổn tọa không nghĩ ngươi chết, ngươi cũng sống không được. Thiên quyết hiển nhiên là một loại cao cao tại thượng trạng thái, giữa những hàng chữ thậm chí có thể nhìn ra được cười lạnh ý vị. Ân lạc ngân cũng không biết chính mình vì cái gì nghĩ như vậy, chính là loại cảm giác này tương đương minh xác, thiên quyết này yêu quái thật là ở cười lạnh. Nói như vậy ngươi có biện pháp. Chờ ngươi trước luyện hảo giá y thì thiên quyết rồi nói sau. càng sớm nói cho hắn, tình huống liền càng là không ổn. hắn nói không chừng liền sẽ bị chết càng sớm. Thiên quyết không chỉ có là một quyển bí tịch, hắn mang theo mục đích của chính mình. kia muốn luyện tới trình độ nào? Ta đối luyện võ rốt đặc cán mai. Ân lạc ngân thực thẳng thắn thành khẩn. Ngươi thiên phú không quan trọng, quan trọng chính là thân thể của ngươi đã từng luyện thông qua chỉnh bộ giá y hệ thiên quyết. Nếu không ngươi cho rằng hắn là bằng vào cái gì tung hoành giang hồ, liền tính ngươi là cái đồ ngu. ở bổn tọa chỉ đạo hạ cũng có thể thực mau đem công lực nhặt lên tới chỉ là còn có một chút hắn không đề đó chính là hắn không có khả năng đem giá y thiên quyết hoàn toàn giao cho ân lạc ngân thiên hạ không có miễn phí cơm trưa cũng chi là của hắn nhìn thiên quyết nói được nhẹ nhàng như vậy ân lạc ngân lại cảm thấy sống sót là một kiện rất có thể sự tình lập tức không có nghĩ nhiều cười hì hì liền chuẩn bị một lần nữa nằm xuống ngày mai sớm một chút lên ngươi luyện công còn cần một ít đồ vật trừ cái này ra Thiên quyết không còn có quá nhiều biểu hiện. Ấn Lạc Ngân gật gật đầu, đã tới thì an tâm ở lại đi. Hắn ôm chặt bí tịch, co rúm lại thành một đoàn, tựa hồ cũng không phải thực lệnh, mơ mơ màng màng liền đi ngủ, trong lòng ngực bí tịch thiên quyết an tĩnh mà nằm, giống như là một quyển bình thường nhất bất quá thư. Nam chương 4 Lạc Ngân sơn trang. Sáng sớm, Ấn Lạc Ngân liền tỉnh, buổi tối trong núi hạ nhiệt độ vốn dĩ liền lợi hại, tiếp cận mặt trời mọc thời điểm đúng là nhất lanh thời điểm, cho nên hắn là bị đông lạnh tỉnh. hắn vội thân một chút chính mình cứng đờ tay chân tra sát tay sau đó ngồi xuống mở ra thiên quyết hỏi nói đi còn cần làm cái gì thiên quyết trang sách thượng hiện ra một hàng tự lần này thật là hoành bài văn tự ân lạc ngân còn nhỏ kinh ngạc một chút gia hỏa này thật là thức thời a đi lạc ngân sơn trang lấy vài món đối với ngươi luyện công trọng yếu phi thường đồ vật ngươi xác định ta này không phải đi chịu chết ân lạc ngân đối này tỏ vẻ cực độ mà hoài nghi nhìn chằm chằm nằm xoài trên chính mình trên đầu gối bí tịch Nghiêm trọng mà không tin, vì chính mình mạng nhỏ lo lắng. Không thể không nói, ở ngày xưa ai phong một coi ân ma đầu trên mặt lộ ra loại này nhị ngốc nhị ngốc biểu tình thật sự là. Thấy thế nào như thế nào không bình thường a. Có mật đạo, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thiên quyết tận tâm khuyên bảo. Chính là loại địa phương này vốn dĩ chính là nguy hiểm nhất, nơi nào tới an toàn cách nói. Những lời này căn bản chính là bậy bạn. Ân lạc ngân rất là khinh thường. Ngươi liền không thể tưởng điểm đáng tin cậy nhi biện pháp ra tới sao. Nhất định phải ta thân phạm hiểm cảnh. trừ cái này ra, ngươi có thể đi địa phương nào. Không thể không nói, thiên quyết này buồn bí tịch cũng là có tính tình, nghe ân lạc ngân như vậy đệ ủy, hắn liền trực tiếp chất vấn. Ở ngươi trong mắt, địa phương nào không nguy hiểm. Chính là cái này sơn động đi. Vậy ngươi liền lưu lại nơi này hảo. Xong rồi, này bí tịch tính tình còn rất đại, nha, có thể tự xưng buồn tọa bí tịch. Quả nhiên vẫn là có như vậy điểm khí chẳng, tuy rằng chỉ là dùng văn tự bày biện ra hắn ý tưởng, nhưng ân lạc ngân đã có thể cảm giác được cái loại này áp lực khí thế, hắn đột nhiên liền sinh ra một loại cái này yêu quái nhất định không đơn giản, nhất định phải ôm chặt nó đuổi ý tưởng. Khu, cái kia, ta này không phải sợ chết sao? Này giang hồ vốn chính là ăn người giang hồ, ngươi không giết người, người khác liền phải tới giết người, Ngươi là nguyện ý bị giết, vẫn là vì sống sót mà giết người. Bùn tọa biết ngươi khả năng cùng giang hồ không có gì quan hệ, chính là hiện tại liền tính không quan hệ cũng có quan hệ, có đủ vật trốn không thoát, nếu ngươi không chuẩn bị tâm lý thật tốt, bùn tọa không có biện pháp mang ngươi đi. Liền tính đi, không chết, về sau ngươi cũng sống không được. Thiên quyết nói thực sắc bén, chính là rất có đạo lý. Ân Lạc Ngân trầm mặc một trận, nói thật, ta bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không yêu quái. Thiên quyết giao diện thượng sạch sẽ mà, cái gì cũng không có. Vừa mới kiêm một đoạn văn tự giống như là không có xuất hiện quá giống nhau. Ân lạc ngân đạm cười một chút, kỳ thật loại này tôi cười cùng hắn thân thể này nguyên bản biểu tình căn bản không nhất trí, chính là lúc này nhìn qua đã thiếu cái loại này không khỏe cảm giác. Thiên quyết cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này đỉnh chính mình mặt dùng chính mình thân thể ra hỏa cũng không phải như vậy chẳng ghét. Bất quá, hắn cuộc đời này nhất xem thường chính là nhân từ nương tay người, cái này tân ân lạc ngân như thế nào, thượng cần quan sát. Bù tọa chưa bao giờ nói qua chính mình là yêu quái. Ân lạc ngân nhún nhún bay, hảo đi, quả ngươi có phải hay không yêu quái đâu, dù sao chính là ta giống nhau quái vật. nói ra đi người khác cũng sẽ không tin tưởng cái loại này. Hắn tin tưởng thiên quyết khẳng định cũng có chính mình khổ chung, rất nhiều chuyện có thể từ nó, không, có lẽ hẳn là dùng hắn tự, giữa những hàng chữ biểu hiện ra ngoài, này buồn bí tịch khẳng định không đơn giản, bất qua giống như là giờ này khắc này Ân lạc ngân giống nhau. Hắn nói chính mình không phải ân lạc ngân cũng sẽ không có người tin tưởng, liền tính hắn từ bỏ chống cự, cũng nhất định sẽ có vô số người đi lên giết hắn, thế giới chính là như vậy tàn khốc, dung không dưới một tia. Hảo tưởng, bất quá, rời đi cái này sơn động phía trước, ta có thể hay không hướng ngươi yêu cầu một sự kiện. Ân lạc ngân nói được rất chậm, hắn cảm thấy chính mình sắp sửa đưa ra yêu cầu này kỳ thật thực chính đáng, bất quá khả năng sẽ làm Thiên quyết có một loại chịu vũ nhục cảm giác. Rốt cuộc thiên quyết cùng người tựa hồ không có gì khác nhau, thực rõ ràng chính là trí tuệ sinh vật." Khu nói cực kỳ lạnh lùng bình tĩnh một chữ. Bất quá nhìn trên giấy này đại đại nói tự, Ân Lạc Ngân cảm thấy chính mình giống như là thấy được đại đại đỏ như máu sát tự giống nhau, tổng cảm thấy sau lưng vẫn luôn mạo hàn khí a. Ngạnh, "Chính là, ta cảm thấy ngươi có thể hay không đem ngươi bịa mặt thượng kia mấy cái thiếp vàng tên đi a, ngươi lại?" Trở nên rách tung toé một chút Ân Lạc Ngân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thiên Quyết sắc mặt càng ngày càng đen. Một người một cuốn sách cứ như vậy rằng co thật lâu, kỳ thật ân lạc ngân cái này túng hóa là sợ tới mức không dám động. Qua đã lâu, Thiên Quyết mới biểu hiện ra như vậy một hàng tự, thiếp vàng ta không có biện pháp, ngươi cần thiết. Động thủ lao. Đúng vậy, thiếp vàng gì đó lau không phải hảo. Ân lạc ngân một phách chính mình chán, lập tức liền phải động thủ, bất quá hắn nhớ tới ngày hôm qua ước pháp tam trường, lại có chút khó xử, cái kia. Ta nếu là ở trên người của ngươi loạn sát sờ loạn gì đó, ngươi cũng không thể có ý kiến. Đây chính là vì chúng ta tương lai A. Ngươi sát là được chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Bí tịch đại vương tức giận. ân lạc ngân thầm mắng hôn đả này hỉ nộ vô thường, lại không dám nói hắn cái gì. Tiểu tức phụ nhi giống nhau vươn tay đi dùng tay háo sát bịa mặt thượng kia mấy cái thiếp vàng giá y y thiên quyết bốn chữ. Chính là hắn lao trong chốc lát, phát hiện hiệu quả cũng không lộ rõ, căn bản cái gì cũng sát không xuống dưới. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút, nghị mạ năng chính là kim phấn, lại không phải thật kim, cư nhiên còn như vậy bền chắc. Tìm đường chết đầu, Trong miệng hắn không biết nói thầm cái gì, quyết định dùng tay. Ân lạc ngân ngón tay thật xinh đẹp, tuy rằng là luyện võ người, nhưng đối chính mình dung mạo thực để ý, cho nên bàn tay lấy ra đi cho người ta vừa thấy, đều sẽ làm người tưởng cầm bút cột mà không phải lấy sát sinh đao. Bất quá, giờ này khắc này ân lạc dùng tay xoa xoa bịa mặt hành động, thấy thế nào như thế nào quái gì. Ở bí tịch thiên quyết cảm giác lên liền càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào, xoa xoa xoa, ngươi cho rằng cấp bổn tọa tắm kỳ đâu. Thiên quyết ta, ngọn ý nhìn này tựa hồ không hảo xoa á ân lạc ngân nhìn chính mình dính kim phân ngón tay, đồng nhiên rất tưởng từ bỏ, chính là nghĩ vậy sao như bức một quyển bí tịch, như thế nào có thể ôm rêu rao khắp nơi đâu. Bí tịch vinh hắn thật là có cảm giác. Ngươi mẹ nó xoa xoa xoa. Thật là. Ân lạc ngân hiện tại các loại vô ngữ. Hắn xoa thời điểm cảm giác ra bí tịch vẫn luôn ở nhẹ nhàng run rẩy suy đoán này bị mạnh mẽ xoa nắn cảm giác khả năng không phải thực hảo. Kỳ thật ngươi muốn hướng tốt phương hướng tưởng, tỉ như, hiện tại là một vị mỹ nữ tử cấp ngươi xoa bối, nhiều tiêu hồn nào. Tóm lại, ân lạc ngân tiếp tục không tiết tháo mà xoa xoa kia thiếp vàng địa mặt, kia bổn bí tịch cũng vẫn luôn run cái không ngừng. Ân lạc ngân lúc ấy nhớ tới một bộ nổi danh địa ảnh, điên cuồng bí tịch. Ai? Giống như không phải kêu tên này. Không sao cả là. tóm lại xoa xong lúc sau không biết có phải hay không ân lạc ngân nào giác tổng cảm thấy quyển sách này trang sách có điểm phiếm anh hùng nhạn hắn không nghĩ nhiều sau đó liền dựa theo thiên quyết biểu hiện bản đồ bắt đầu đi rồi đây là khoảng cách lạc ngân sơn trang rất gần một mảnh sơn lạc ngân sơn trang liền ở sơn trước dị vãng thời điểm là quỷ khí dày đặc hiện tại đi đảo chỉ cảm thấy đến một chút lục triều chuyện xưa tất cả đều hư vọng thê lương cảm ân lạc ngân trên đường lại không gặp được quá bất luận cái gì đổi giết đây là thập phần không bình thường hắn một đường thực hoài nghi chính mình là lại bước vào cái gì bấy dập chính là hỏi thiên quyết thiên quyết vẫn là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng trang thâm trưởng không để ý tới hắn ân lạc ngân âm thầm suy đoán kỳ thật thiên quyết phòng trừng cũng không biết đã xảy ra cái gì bất quá cái này ý tưởng hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại lại không dám nói ra ai biết thiên quyết có thể hay không bởi vì mất mặt mà cùng chính mình nháo phiên a hiện giờ lạc ngân sân trang sớm đã không phải lúc trước trên giang hồ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật cái kia do so như vậy một cái sơn trang giờ phút này không ai khắp nơi rơi dụng chính là không cần trang sách cây cối hủy hoại bàn ghế hoành nghiêng thôn trang đáng giá đồ vật đều bị thanh cao võ lâm nhân sĩ cầm đi đến nỗi cuối cùng rốt cuộc tới nơi nào chỉ sợ dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể minh bạch ấn lạc ngân là chạm trên núi nhìn xuống toàn bộ lạc ngân sơn trang kia xoát bạch phấn sơn trang trên tường vây ngẫu nhiên tán máu tươi phun tung toé hình dạng nhìn qua là như thế nhìn thấy ghê người toàn bộ lạc ngân sơn trang đã chết rất nhiều người Chính là hiện tại không thấy được một khối thi thể, phỏng chừng là đã dọn dẹp đi rồi. Không có người lạc ngân sơn trang, căn bản nhìn không ra vẫn là đã từng thiên hạ đệ nhất trang, mặc dù là ma trang. Thiên quyết, ngươi nói những cái đó chính đạo nhân sĩ đều đi rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ đã xác định nguyên lai ân lạc ngân là đã chết? Ân lạc ngân cao mày suy tư, nhớ rõ lúc trước những người đó nói hắn thân thể này nguyên chủ nhân là chúng độc, chính là vì cái gì chính mình tới thời điểm không có bất luận cái gì cảm giác. Thiên Quyết trang sách thượng hiện ra một hàng tự, nhìn dáng vẻ là đi rồi, hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự. Ân Lạc Ngân cắn chặt rằng, kia chúng ta còn có đi hay không? Không phải chúng ta, là ngươi, liền xem ngươi có nghi đã chết. Thiên Quyết luôn là đem giới hạn hoa thật sự rõ ràng. Ân Lạc Ngân trận trắng mắt, hiện tại đôi ta là hảo cơ hữu, ta đã chết ngươi cũng chạy không được. Thử, luôn là phân đến như vậy thanh, sớm hay muộn có một ngày gặp báo ứng. Đừng vô nghĩa, muốn sống liền đi xuống. Không kiên nhẫn mà biểu hiện một chương lạc ngân sơn trang bản vẽ mặt phẳng, thiên quyết liền kém mắng chửi người. Truyền thuyết lạc ngân sơn trang năm bước một chỗ cơ quan, ta loại này người thường đi qua đi còn không được chết ta. Ân lạc ngân đã đi rồi rất nhiều bước, mắt thấy đã tiếp cận sơn trang hậu viên, chính là hắn gần gũi nhìn đến sơn trang tưởng vây thời điểm đột nhiên túng, kia chính là lạc ngân sơn trang a. Có buồn tọa ở, buồn bình đạm một câu, chính là vì cái gì thiên quyết biểu hiện ra tới liền như vậy tốn cảm rất đâu. Ấn Lạc Ngân khinh thường mà nhìn hắn một cái, còn không chỉ là một quyển sách, trang cái gì nha Trang. Thiên quyết âm thầm thề, hiện tại hai người, không, một người cùng một quyển sách thật là một cây thẳng thượng châu chấu, Ấn Lạc Ngân nếu thật sự đã xảy ra chuyện, kia mới là thật sự đại bi kịch. Chờ hắn lấy về thân thể của mình, một hai phải dùng hết Lạc Ngân Sơn Trang sở hữu khổ hình, làm ra hỏa này muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong núi gió thổi tới, Ấn Lạc Ngân hung hăng đánh cái dùng mình. trước mắt lạc ngân sơn trang đã là một bộ rách nát tướng đại ma đầu đổ lúc này mới mấy ngày a toàn bộ sơn trang liền hoàn toàn là điên đảo tính mà biến hóa nay đại vai ác làm người cũng thật là thất bại lạc ngân sơn trang xây lên tới thời điểm nói vậy cũng là cực cực khổ khổ Này vừa vỡ lạc sách ân lạc ngân lắc đầu cảm khái còn thường thường liền tổn hại tổn hại chính mình thân thể tiền chủ nhân một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng theo thiên quyết cấp bản đồ đi ân lạc ngân căn bản không gặp được bất luận cái gì cơ quan hắn cổ quái mà nhìn thiên quyết liếc mắt một cái, thiên quyết, ta phát hiện ngươi thật sự so trí tuệ nhân tạo còn trí tuệ nhân tạo đâu. thiên quyết im lặng, tựa hồ cảm thấy cùng ân lạc ngân giao lưu thực vũ nhục hắn e trong vườn hoa hoa thảo thảo toàn bộ tao hương sớm đã là hoàn toàn thay đổi, hồng mái lục ngói đều đã thành đoạn bích tàn viên, đứng ở này phiến an tĩnh hỗn loạn, ân lạc ngân lúc này mới cảm nhận được thế giới này chân thật. hắn không biết vì sao cảm thấy thực trầm trọng, tay phủng thật dày thiên quyết, chuyển qua mấy cái tiểu hành lang. lại đi tới một tòa trước hòn giả sơn mặt, tới phía trước Thiên Quyết đã đem nơi này bí mật nói cho hắn, và khai núi giả bên trong một cái thạch chất đĩa quay, ám đạo khai ở trên mặt đất. Hắn đi vào đi, xoay người lại ấn xuống cơ quan, trên mặt đất ám đạo môn lặng yên khép lại. Lúc này hắn mới có thể đủ nhìn đến, bên trong lượng như ba ngày. Đây là một gian rất lớn thạch thất, kính chỉnh chỉnh sửa sau giác, sáu cái góc đều lập một người vây quanh thô mà tảng đá lớn trụ, nhìn qua cổ xưa mà trang nghiêm, chung quanh chất đầy đại cái dương. Trung gian là một tòa thạch đài, trên mặt đất rơi rụng vàng bạc châu ngọc, mà trên thạch đài chỉ có một con nho nhỏ hộ. Này, Ngoa Tào, ngươi như thế nào không nói sớm nơi này là nguyên bản đại vai ác tàng bảo động a? Thiên Quyết, Thiên Quyết, Thiên Quyết ngươi kỳ thật là bổn tàng bảo đồ đúng không? Nhạc Điên rồi Ân Lạc Ngân. Sáu chương năm lửa đốt Lạc Ngân sơn trang. Ân Lạc Ngân hai mắt mạo lục quang mà nhìn Thiên Quyết, hồn nhiên không màng Thiên Quyết kia hắc đến có thể tích mặc sắc mặt, còn liên tiếp mà kêu, "Ngoan, tiểu Thiên Quyết" Ngươi là tàng bảo đồ đúng không? Về sau ngươi liền đi theo ta hốn, không, là ta liền đi theo ngươi lan lộn, cầu ôm đủi. Lan. Thiên quyết thật cảm thấy chính mình từ thành này buồn bí tịch lúc sau nhẫn mại lực liền thẳng tắp giảm xuống. Dị vãng nếu là gặp được ân lạc ngân loại người này, đừng nói nhận hắn, phòng trừng ân lạc ngân một mở miệng nói chuyện đầu liền trực tiếp bị hắn tức đến trên mặt đất. Hiện tại lại chỉ có thể căm giận mà dùng đỏ như máu chữ to tới biểu đạt chính mình nội tâm mênh mông sắc ý, thật là trước khác khác. nay Có lẽ ân lạc ngân có câu nói nói không sai, hắn làm người tựa hổ quá thất bại. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tàng bảo đồ, ngươi liền nói cho ta đi, kéo dài quá thanh âm, ân lạc ngân bắt đầu chơi xấu. Không phải. Thực dứt khoát hai chữ, chắc đứt ân lạc ngân sở hữu niệm tưởng. Hắn nháy mắt liền như đấu bại gà trống, tiết khí bóng cao su, héo đầu héo não, ai, người này sinh như thế nào như vậy khổ bức đâu. Thiên quyết, ngươi thật là buồn thất bại bí tịch a Thiên quyết bị hắn những lời này sát tới rồi thật lâu không có bất luận cái gì biểu hiện, làm người thất bại cũng liền thôi, vì cái gì làm bí tịch cũng thất bại a. Ân lạc ngân bên này thương cảm xong rồi, lại vui tươi hớn hở mà tại đây thạch thất nhìn lên, hắn đối này đó châu đáo ngọc khí vàng bạc đều không có cái gì hiểu biết, nói trắng ra là cũng chính là không biết nhìn hàng, chính là thực rõ ràng, đây là lạc ngân sơn trang bảo khố, nơi này đồ vật hơn phân nửa đều là giá trị liên thành a. Cái hộp này là cái gì? Ân lạc ngân rốt cuộc dạo xong rồi một vòng. sau đó đi tới thạch đài biên hắn đem thư yêu thiên quyết phóng tới trên thạch đài mở ra nhìn hắn biểu hiện tu luyện giá y thiên quyết chuẩn bị đồ vật ngươi mở ra nhìn đến kia viên thuốc viên lấy ra tới liền trực tiếp ăn luôn hảo như cũng là thập phần ngắn gọn lãnh đạm lời nói tựa hồ một câu cũng không muốn nhiều lời ân lạc ngân dỗi dài tay liền chuẩn bị đi bắt cái kia hộ, chính là tay mới vừa một đụng tới kia hộ, toàn bộ thạch đài liền phát ra răng rắc một tiếng cơ quan khởi động thanh âm hắn tức khắc vong hồn đại mạo còn không kịp lui về phía sau một bước cũng đã bị trên thạch đài lỗ khí phun ra xương khói bao phủ không hiểu đến bê khí ân lạc ngân ngốc hề hề mà sặc chờ xương khói thực mau tiêu tán hắn mới cảm thấy đầu có chút vượng thiên thiên quyết ta đây là có chuyện gì nơi này thế nhưng có cơ quan chính là thiên quyết cho hắn trên bản vẽ không có bất luận cái gì biểu hiện Tâm nhìn nội một mảnh mơ hồ ân lạc ngân còn ăn mặc kiêng màu xanh đen hoa bảo hắn một cúi đầu chỉ nhìn đến góc áo xinh đẹp cổ sơ triển chi theo văn sau đó trước mắt tối sầm Cái gì cũng không biết. Sẽ chết sao. Sẽ không chết sao. Thiên quyết cũng sẽ gạt người. Đây là độc sắt đi. Thạch thất, trên thạch đài là một quyển thuần màu đen bịa mặt mở ra bí tịch. Thạch đài bên trên mặt đất, lại nằm kia màu xanh đen quần áo nam tử. Thiên quyết, thật đúng là rất khó nghe tên đâu. Hắn liền phải lấy về thân thể của mình, làm những người đó, nợ máu trả bằng máu. Chính là vì cái gì, luôn là cảm thấy có chút không thoải mái đâu. Có lẽ... Là nhìn đến thân thể của mình nằm trên mặt đất, cảm thấy khó có thể chịu được đi. Thiên Quyết không muốn lại nghĩ nhiều. Nhưng mà, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia đã bởi vì chúng độc ngã trên mặt đất người thế nhưng lại ngồi dậy. Không thể tiếp thu. Ngồi dậy ân lạc ngân chỉ cảm thấy đầu còn có chút hôn mê. Hắn dùng sức mà quơ quơ, cảm giác chính mình lại hảo. Đứng lên nẻ nhảy, nhảy sách, quả nhiên là bất tử tiểu cường mệnh A, vạn tuế. Không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe. Kiểm tra xong rồi chính mình lúc sau hắn liền đi tới Thạch Đại Biên. Một người một cuốn sách lẳng lặng mà giằng co. Yêu quái bí tịch thiên quyết, ngươi chơi cái gì đa dạng? Ân Lạc Ngân vừa thấy liền nổi giận, rốt cuộc là ai chơi đa dạng? Rõ ràng chúng ta đã ước pháp tam trường, ngươi vừa mới lại không nói cho ta có cơ quan sự, yêu quái căn bản không tuân thủ tin sao? Phát hiện không được cơ quan, đó là ngươi xuẩn. Một câu so một câu càng độc, lực sát thương thẳng tắp tiêu thăng. Đáng thương bí tịch quân khả năng đã đã quên. hắn hiện tại chỉ là một quyển mặc người sâu xe bí tịch, vì thế kết cục thực bi thảm. ân lạc ngân một đôi tay trực tiếp ấn đến thư thượng, lưu lại một hắt hắt trưởng lớn. ta là xuẩn, căn bản là không nên tin tưởng ngươi loại này không biết là gì đó đổ vật không phải tộc ta, tất có gì tâm. hiện tại ân lạc ngân tuy rằng không có việc gì, chính là vừa mới ngất lại là vô cùng mà chân thật. hắn nhớ tới lần đầu tiên cùng thiên quyết giao lưu thời điểm, hắn liền khuyến khích chính mình đi tìm chết, hơn nữa lý tưởng nhất cách chết chính là bị độc chết. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Quyết chính là cố ý không nói cho hắn, bởi vì Thiên Quyết tưởng hắn chết. Có lẽ, bí tịch đối hắn nguyên chủ nhân là có cảm tình đi. Hắn cái này xâm chiếm Ân Lạc Ngân thân thể người tự nhiên sẽ đã chịu chống lại. Dù sao ngươi hiện tại cũng không chết, không cần nghĩ dùng cái gì có thể uy hiếp bổn tọa. Ở ngươi không chết phía trước, ngươi cùng bổn tọa là vô pháp tôi nhỏ. Màu đen tự thể từng bước từng bước xuất hiện ở trang sách thượng, hơn nữa càng ngày càng trường. Bổn tọa thật là muốn ngươi chết. bất quá cũng coi như là ở chứng thực một cái nghi hoặc. Thân thể của ngươi, đã từng trung quá quý bất hàn hạ vô giải chi độc đoạn ngai, chúng độc người không chỉ có công lực mất hết, hơn nữa hai ngày lúc sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là ngươi hiện tại sự tình gì cũng không có. Như vậy vừa nói lên, ân lạc ngân nhớ tới chính mình lúc trước nghi hoặc, nghe nói chính mình chúng độc thời điểm hắn là dọa cái chết khiếp, chính là sau lại phát hiện không có bất luận cái gì khác thường, vừa mới kia độc yên cũng không có thể giết hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật là cái đáng giá tự hỏi vấn đề A. Bất quá, này hoàn toàn không thể giải thích ngươi không nói cho ta có cơ quan sự tình. Thiên Quyết biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, chỉnh buồn bí tịch trang giấy thượng như cũ là trắng non sạch sẽ tìm không thấy một tia ưu ám. Hắn bình tĩnh mà ngưng ra như vậy mấy chữ tới. Ngoan, đừng náo, dù sao ngươi không chết được. Ngoan, đừng náo. ân lạc ngân bị này ba chữ lôi cái ngoại tiêu lý nột, nhất thời ngôn ngữ không thể. Thiên Quyết, ngươi là tan vỡ đi Ấn Lạc Ngân không nói lời nào, Thiên Quyết cũng không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Ấn Lạc Ngân mới hoán lại đây, Thiên Quyết ta, lần này sự tình chúng ta liên tính, vẫn là nói chuyện quan trọng đi. Hiện tại lấy hộp đi, sẽ không có vấn đề. Thiên Quyết bên kia nhi cũng là không thể hiểu được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng là cái đại ma đầu, chính là đối với trước mắt cái này chiếm chính mình thân thể còn mẹ nó thiếu căn cân người, thật sự là cảm thấy phức tạp. Hắn thực hoài nghi như vậy người chân chính tới rồi trên giang hồ liền sẽ bị người nuốt đến liền cha đều không dư thừa. Ấn lạc ngân trần chờ một chút, chính là hồi nhìn Thiên Quyết liếc mắt một cái, kia trang sách thượng một chữ nhi cũng không có. Thiên Quyết đã biết độc dược đối hắn không hiệu quả, hơn nữa không hy vọng hắn thân thể này có cái gì tổn hại, cho nên hẳn là sẽ không lại ôm hắn đi. Hắn vẫn là duỗi tay đi lấy cái kia hộp, lần này thật sự không có gì cơ quan. Mở ra hộp, bên trong có một cái càng tiểu nhân bích ngọc tiểu hộp. trang một viên màu đỏ sẩm thuốc viên ngoạn ý nhi này trực tiếp nuốt vào thiên quyết biết hắn do dự không quyết đành phải hạ manh liêu ngươi hiện tại thân thể ngoại thương không nghiêm trọng chính là nội thương không chỉ thực mau liền chết ăn còn có thể sống không ăn nhất định chết nội thương rất nghiêm trọng ân lạc ngân sửng sốt một chút ta chính mình như thế nào không biết ta nội thương rất nghiêm trọng ngươi có võ công sao trực tiếp mà hỏi lại một câu ngôn ngữ chi gian lộ ra trào phúng cùng khinh bỉ thiên quyết thật sâu mà đả kích giang hổ tay mơ ân lạc ngân Bị hắn những lời này nghẹn lại, ân lạc ngân chừng hắn liếc mắt một cái, đáng chết bi tịch. Một ngày nào đó thật bắt lấy ngươi đau chân, thử, con mẹ nó châm chọc ta. Xem ta lợi dụng xong rồi liền đem ngươi vứt bỏ, đến lúc đó cũng không nên khóc nhẹ nhàng. Thanh phong đan, hóa nội thương, hành khí lưu thông máu, tăng nội lực, thuận kinh mạch, làm trọng luyện giá y thì thiên quyết không thể thiếu chuẩn bị. Đây là thiên quyết cấp gia giới thiệu. Thanh phong đan, không biết còn tưởng rằng ta ở an tiên đan đâu. Ân lạc ngân nhìn chằm chằm nửa ngày, nghĩ này thuốc viên đặt ở như vậy như bức một cái trong tàng bảo khố mặt khẳng định cũng là không tiện nghi mà, vì thế hạ quyết tâm, bỏ vào trong miệng một ngụm liên ướt, hắn to mày, ngoạn ý nhi này khổ đã chết. Người khác muốn ăn còn không có cơ hội này đâu, thiên quyết đều không đành lòng phun tào hắn. Ăn xong rồi, cũng không có gì phản ứng, hắn dự đoán bên trong cái gì đau đến lan lột, đốt người, lực lớn vô cùng, nháy mắt hóa thân võ lâm cao thủ gì đó, toàn bộ không xuất hiện. Ân lạc ngân trong lòng có loại bị lừa gạt cảm giác, hắn ủy khuất mà nhìn Thiên Quyết, bỏ đến trên thạch đài đem mặt thò lại gần, đối với Thiên Quyết nói chuyện. Tiểu Thiên Quyết, này ăn như thế nào không phản ứng đâu, không phải nói ra tăng nội lực sao? Thiên Quyết thật sự hảo tưởng bạo thô khẩu, hắn đương hai mươi mấy năm người, còn chưa từng có gặp được quá ân lạc ngân loại này thực phẩm, thật sự rất tưởng đối hắn nói lăn con mẹ ngươi, cái gì đan dược ăn vào đi là có thể lập tức thấy hiệu quả a, dược lực hóa khai cũng yêu cầu thật lâu có được không? ngươi hiện tại cái gì cảm giác cuối cùng vẫn là lựa chọn nhất không cốt khí hỏi pháp ân cả ngươi ấm áp hắc còn rất thoải mái a lập tức ân lạc ngân liền vui vẻ hắn nhìn chính mình bàn tay nhất môi cười loại vẻ mặt này thật sự một chút cũng không thích hợp ân lạc ngân này trương lạnh lùng tà mị hệ mặt ta nếu làm trên giang hồ nhìn đến quá ân lạc ngân người tới xem tuyệt đối nhận không ra đây là ân lạc ngân có ai tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh ân lạc ngân sẽ là loại này túng hóa thiên quyết phía trước còn lo lắng hắn đi hành tẩu giang hồ bị người đuổi giết tuy rằng gặp qua ân lạc ngân mặt người không sai biệt lắm đều đã chết nhưng khó bảo toàn có cá lọt lưới hiện tại khét ngược cái này ngụy ân lạc ngân khí chất cùng phía trước quả thực chính là lòng trời lở đất không ai sẽ cho rằng hắn là ân lạc ngân đi thôi vì thế ân lạc ngân vui dạo rực mà ôm thiên quyết cất bước liền đi chính là mới đi rồi hai bước hắn liền dừng lại từ từ ta giống như đã quên làm chuyện gì thiên quyết hắn đem thiên quyết phóng tới một bên Sốc lên một ngụm đại cái dương, đây là hắn vừa mới phát hiện, bên trong đẻ nặng một ít quần áo, nhìn qua vẫn là mới tinh, hắn vừa mới mới nhớ tới chính mình này thân quần áo đã thực ô uế, cũng là thời điểm đổi đi. Nhảy ra một kiện xanh đen trương bảo, nhìn qua không phải thực hoa lệ, cũng không có gì hoa văn, đây là thủ công thực hảo, sờ lên xúc cảm cũng không tồi, rất là giản lược một thân áo choàng, Lạc Ngân xem đến vừa lòng, liền chuẩn bị thay. Thời ra chính mình áo ngoài cùng áo trong, trong thạch thất giả minh châu chiếu hắn trần trụi thân thể. Rút đi ban đầu cái kia ân lạc ngân cả người lạnh băng sát ý cùng bất cận nhân tình, không có ban đầu tà tứ cuồng vọng, càng không thấy cố chấp cùng ẩn sâu lạnh nhạt, chỉ ở khỏe mắt đuôi lông mày còn sót lại kia mà không đi trời sinh nạo cốt, cùng hắn bản thân liền có cái loại này ôn hòa đạm mạc dung hợp ở bên nhau, thế nhưng khó được mà không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Hắn tự hồ trước nay đều là ở sử dụng thân thể này, mà không phải một cái mới tới sống nhờ giả. Quần áo hỗn độn mà phóng tới trên thạch đài, không cẩn thận che khuất bí tịch thiên quyết chung quanh yên tĩnh không tiếng động chỉ có mặc quần áo khi tắt tốt hắn thay này màu xanh đen một thân tức khác cảm thấy cả người đều tự tại đây mới là chính mình phong cách sao liền tính muốn lương đeo ban đầu cái này ân lạc ngân thù hận nhưng là phong cách lại cần thiết là chính mình hắn trở lại thạch đại biên từ một đống trong quần áo bái ra thiên quyết nha vừa mới không chú ý quần áo che khuất người, không buồn hư đi nay mặt đều nghẹn đỏ màu hồng nhạt trang sách nháy mắt biến thành đen Thiên Quyết Thề, chờ hắn có một ngày lấy về thân thể của mình, nhất định phải người này muốn sống không được muốn chết không xong. Đi nhanh đi, nơi này lập tức liền phải biến mất. A, Ân Lạc Ngân không do nội tình, chính là nhớ tới rất nhiều trong tiểu thuyết nhìn đến những cái đó chuyện xưa, bằng vào chính mình xuất sắc sức tưởng tượng, hắn lập tức liền biết nơi này sẽ phát sinh cái gì đại sự, vì thế không hề hỏi nhiều, khai thạch thất ám môn đi lên lúc sau cất bước liền chạy, vẫn luôn chạy đến giữa sườn núi Sơn. Vừa mới dừng bước liền nghe thấy chính mình sau lưng một tiếng vang lớn. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Sơn Trang ở giữa một tòa nhà cửa đột nhiên toàn bộ sập, tiếp theo bắt đầu bốc cháy lên lửa lớn, hỏa thế nhanh chóng lan tràn, mau đến không thể tưởng tượng. Hắn một chút liền minh bạch, ở hắn gỡ xuống kia hộp thời điểm, toàn bộ cơ quan kỳ thật đã khởi động, hỏa thế lan tràn đến mau có lẽ là bởi vì cơ quan có dầu hỏa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Sơn Trang liền bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong. Ân Lạc Ngân Ngơ ngẩn mà nhìn. cũng không biết chính mình trong lòng kia một mặt thê lương cảm giác rốt cuộc là cái gì, uy, thiên quyết, lạc ngân sơn trang này liền không coi a Màu đỏ, yêu dị ngọn lửa, ngăn cách tầm mắt, lạc ngân sơn trang, thực mau liền phải hóa thành cho tàn. Bí tịch thiên quyết liền ở khuỷu tay hắn, có lẽ cũng ở an tĩnh mà nhìn, không có bất luận cái gì phản ứng. Bảy chương sáu đại vai ác cùng tiểu vai ác. Giang nam vùng sông nước, nhất phái phong cảnh tiểu diễm. Cầu đá đầu ô đồng thuyền nhẹ lén lút lại gần bờ đầu thuyền nước gợn đẩy ra đụng vào bờ sông trên tảng đá vỡ thành đạm bạch trong suốt bằng nước đi ra người kia một thân đơn giản xanh đen quần áo có chút giày nặng cảm giác đôi tay vây quanh một quyển màu đen kể chuyện lại nhìn kỹ người này rung mạo hẹp dài mắt phượng lại buông xuống mi mắt cũng không cho người ta ngả ngớn cảm giác nuôi thẳng thắn lăng môi lực câu tất nhiên là thực bình dị gần gũi đen nhánh đầu tóc dùng lê một cây châm một bó còn lại rối tung ở sau người trên trán vài sợi tóc mái nghiêng nghiêng mà phất đến mặt sườn nhọn nhọn cầm lộ ra tới tinh xảo cực kỳ nhưng mà người này sinh đến xinh đẹp hành động lại cực kỳ vụ về xem đến nhà đò là thẳng diêu đầu hắn nhảy lên bờ thời điểm thế nhưng thiếu chút nữa cái ngã thật vất vả đứng vững vàng mới quay đầu lại cùng nhà đò nói lời cảm tạ người này không phải người khác đúng là ân lạc ngân lạc ngân sơn trang bị ngoại ý muốn lửa lớn hủy chi nhất đuốc tin tức đã truyền khắp giang hồ tuy cũng truyền đến ồn ào huyên náo vô cùng kỳ diệu lại như thế nào cũng không bằng một cái khác tin tức Võ lâm minh chủ Trương Lăng Vân bị người xẻo mắt cắt lưới, chém tới tứ chi lúc sau, treo ở Giang Nam tức phong thành ngoại ngàn dặm ngai thượng, bi thảm chết đi. Mới kêu gọi võ lâm quần hùng đồng lòng hợp sức nổ lạc ngân sơn Trang Trương Lăng Vân, vốn nên là thỏa thuê đắc ý thời điểm, nhân tâm sở hướng, đúng là như mặt trời ban trưa, thế không thể đỡ, trên giang hồ ai không tán một câu Trương Minh chủ thật là anh hùng nhân vật. Nhưng mà đảo mắt cũng đã là hoành tao thảm họa, trên giang hồ mỗi người cảm thấy bất an. Sợ hai giới ai còn nhớ rõ liền ở nửa tháng phía trước còn có như vậy một cái gọi là ân lạc ngân ma đầu. Bất quá, đây cũng là ân lạc ngân dám đến giang nam nguyên nhân. Căn cứ thiên quyết công đạo, trên giang hồ gặp qua ân lạc ngân người thật sự không nhiều lắm, đa số đều đã chết, toàn bộ giang hồ có thể nhận được ân lạc ngân mặt người không vượt qua 10 cái. Hơn nữa hiện giờ ân lạc ngân căn bản chính là thay đổi cái áo trong, toàn bộ khí chất long trời lở đất. Chỉ sợ người khác tình nguyện cho rằng hắn là ân lạc ngân huynh đệ cũng không muốn tin tưởng đại ma đầu ân lạc ngân cư nhiên thành này phó hùng dạng. Cho nên, ân lạc ngân là gân phì, hơn nữa giá y thiên quyết có chút sở thành, cũng có một chút rửa vào, liền tới xem náo nhiệt. Giang hồ là cái đổi mới thực mau địa phương, xen lẫn trong giang hồ người, có thực mau liền đã chết, nhưng là thực mau lại có người gia nhập tiến vào, cũ sự tình nếu không phải quá quan trọng, thực mau liền sẽ bị quên, cho nên ân lạc ngân sự tình, cơ hồ đã gió êm sóng lặng. tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết trên đường cái người không phải rất nhiều duyên phú còn nghe thấy thưa thất giao hàng thành bởi vì giang hồ nhân sĩ đại lượng dũng mãnh bảo tức phong thành bá tánh đều bắt đầu trốn đi nhất náo nhiệt không phải này đó trợ mà là ở thành đông đầu ngói tứ câu lan ân lạc ngân mục đích địa chính là chỗ đó hắn vừa đi một bên dùng ngón tay gõ gõ gáy sách hắn phát hiện có đôi khi thiên quyết cũng sẽ ngủ ngẫu nhiên hắn nói với hắn lời nói sẽ không có đáp lại chỉ có gõ gõ hắn mới có thể tỉnh lại nói với hắn lời nói Một gó gây sách, hắn liền nhìn đến mở ra trang giấy thượng xuất hiện tự thể. Đừng gõ, bổn tọa ở đâu? Hào đi, ta đã biết. ân lạc ngân trận trắng mắt, môi khẽ nhúc nhích, đi ở trên đường cái lầm bầm lầu bầu cũng là thực doa người, cho nên muốn che giấu điểm. Ai, nếu hắn cùng thiên quyết chi gian ngày nào đó có thể dụng ý thức giao lưu thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Kinh Phong lâu đối diện quán rượu. Không chút do dự cấp ra đáp án, cho thấy ở thiên quyết nơi này. Hết thẻ sớm đã là ở kế hoạch bên trong Mấy ngày nay, Thiên Quyết đã sớm cấp ân lạc ngân bù lại rất rất nhiều giang hồ tri thức Trong đó thậm chí còn có rất nhiều người không biết giang hồ bí văn Cho nên hiện tại ân lạc ngân đã không xem như cái tiểu bạch Kinh Phong Lâu, bút lạc Kinh Phong Vũ Đây là toàn bộ giang hồ lớn nhất tình báo bộ môn, tin tức linh thông Biết rất nhiều giang hồ bí văn, ở rất nhiều địa phương đều khai có phần lâu Tức phong thành này một nhà cũng là Kinh Phong Lâu đối diện quán rượu không nhỏ Thậm chí có thể xưng là một tòa tự lầu Giờ này khắc này bên trong là người đến người đi Bước vào đi thời điểm ân lạc ngân nội tâm có chút thấp thỏm, Nên sẽ không bị nhận ra đến đây đi Lấy hắn hiện tại gà mờ võ công Có lẽ còn không có tới kịp ra tay liền sẽ bị cao thủ một trưởng cấp phách phiên Giáo y thiên quyết cùng sở hữu bảy tầng Lúc trước được xưng đã đem giáo y thiên quyết luyện thông đại ma đầu ân lạc ngân Kỳ thật cũng chỉ là vừa mới tới rồi thứ bảy quyết Bởi vậy có thể thấy được này bộ công pháp là như thế nào nghịch tiên Bất quá lúc trước cái kia ân lạc ngân lợi hại không ý nghĩa hiện tại cái này cũng lợi hại. Hiện tại cái này tay mơ ân lạc ngân, vừa mới bước vào đệ nhị quyết ngạc cửa, tuy nói cái này tốc độ đã thực kinh người, nhưng hoàn toàn là dựa vào thân thể này vốn gì đấy, nếu là dùng chính hắn thiên phú cùng lý giải lực, theo thiên quyết độc miệng tới xem, ước chừng là một hai năm cũng luyện không ra đệ nhất quyết. Dưới lầu đã ngồi đầy người, mỗi người đều là cao lớn thô kệnh, bội đao rút kiếm, vừa thấy liền không phải cái gì bình thường tiểu dân chúng. Trên lầu không khí không giống dưới lầu như vậy khủng bố, mặt trên cơ hồ đều là trên giang hồ có chút danh tiếng nhân vật, không danh khí chỉ có thể sang bên ngồi. Ân Lạc Ngân đi lên lâu trong ngáy mắt, mấy chục đạo ánh mắt liền quét lại đây, có thực mau liền thu trở về, có lại trực tiếp dính ở hắn trên mặt. Hắn liền biết, nhị ma này Ân ma đầu trường như vậy yêu nghiệt làm chi. Nội tâm buồn bực không chỗ phát tiết, Ân Lạc Ngân lạnh lùng nhìn lại những cái đó xem ngây người người liếc mắt một cái, sau đó từ không sợ chết điếm tiểu nhị lánh sang bên nhi ngồi. Đem thật dày kể chuyện đặt lên bàn, Ân Lạc Ngân tức khắc cảm thấy cùng chính mình giống nhau mang theo buồn kỳ ba tới xem náo nhiệt người chỉ sợ là đã không có, khai thiên tích địa đầu một chuyến A. Cư nhiên không bị người đổi giết. Mở ra trang sách, thư thượng rậm rạp đều là tự, thực rõ ràng, là thiên quyết người này làm, sợ bị người phát hiện hắn không phải một quyển đủ tư cách thư. Ân Lạc Ngân cười thầm một tiếng, một túi đầu lại sửng sốt, này, này đó đều là cái gì? Ngôi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, áo vàng vấn tóc. Eo truyền thiên tản kiếm cái kia là ngươi thân thể này kẻ thủ, ngươi phía sau tam cái bàn vị trí mặt nhắm hướng đông vẫn luôn đùa nghịch chén trà cái kia đã từng bị ngươi thân thể này huyết tẩy môn phái. người bên tay trái ngồi xổm trên ghế vẫn luôn số tóc cái kia chính là bổn tọa từng đã nói với ngươi phong hoa tử, ngươi đã từng phái người đánh gây hắn một chân. Ngươi, thao, không dứt. Hóa ra này lầu hai thượng nhiều người như vậy hơn phân nửa đều cùng hắn có thủ án. Ân lạc ngân trong lòng cái kia gió lạnh thổi nha. Phần Phật mà liền trực tiếp đông lạnh thành khối băng nhi Chính mình làm gì muốn chính mình tìm chết ra tới xem náo nhiệt đâu Một không cẩn thận bại lộ chính mình trực tiếp liền chơi xong Hắn hiện tại đầy mình đều là nghi vấn cùng sợ hãi Chính là lại không thể mở miệng Toàn bộ lầu hai đều như vậy an tĩnh huống chi tất cả đều là võ công cao cường giang hồ khách Hắn chỉ cần vừa nói lời nói nhất định bị người nghe thấy Người nói chuyện môi, ta thấy được Trang sách thượng một hàng tự lạng yên thay đổi Đổi thành này tám chữ Ân lạc ngân một chút liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn là đối với bên cửa sổ ngồi, đưa lưng về phía mọi người, cho nên không ai thấy được hắn hành động, liền tính là thấy mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hắn chỉ là ở niệm thư mà thôi. Hắn không tiếng động địa chân môi, này mẹ nó hiện tại phải làm sao bây giờ á hốn đàn. Tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng là xem ân lạc ngân kia giữ tận biểu tình sẽ biết, thứ này khẳng định thực khó chịu. Thiên quyết không nhanh không chậm mà biểu hiện, tính xem này biến. Không ai sẽ chú ý tới ngươi. hiện tại liền tính nói cho bọn họ ân lạc ngân lại sống đến giờ cũng không ai dám giết, Trương Lăng Vân sự tỉnh chỉ sợ mới là bọn họ cảm thấy hương thú. Ngươi đừng quên còn có cái quý bất hàn. Ân lạc ngân thầm hư một tiếng, hắn hiện tại cảm thấy nhất đau đầu chính là cái này, thân thể này hậu cung quá nhiều, tuy rằng chết chết, thường thường thậm chí rất nhiều người căn bản không biết ân lạc ngân trông như thế nào, chính là chỉ cần nhớ tới cái kia khổng lồ con số hắn ra đầu liền một trận tê dại, những người này giữa, đáng sợ nhất chính là quý bất hàn, hắn ra, ra. Này ân ma đầu quả thực chính là bệnh tâm thần. Không có việc gì đi trêu chọc cái kia quý bất hàn làm cái gì a, bổn tọa đều đã nói với ngươi rất nhiều lần, quý bất hàn chỉ là ở hắn hậu cung, lại trước nay không phải hắn nam sủng. Nói bao nhiêu lần ân lạc ngân vẫn là phải nhớ sai, thiên quyết thật sợ ngày nào đó hắn tới rồi quý bất hàn trước mặt một mở miệng liền sẽ bị quý bất hàn cái loại này kẻ điên nhất kiếm thứ chết. Ân lạc ngân bĩu môi, thôi đi, có cái gì khác nhau. Ta nói này ân ma đầu cũng thật đủ thảm. Hắn khẳng định là ngưỡng mộ nhân gia quý bất hàn danh môn chính phái, cho nên mới bắt người tới. Kết quả nhân gia quý bất hàn liều chết không tử, vì thế ân ma đầu bá vương ngạnh thượng cùng, này không, thâm cửu đại hận liền dậy, cho nên ân ma đầu cuối cùng rơi vào kia kết cục, quả thực chính là gieo gió gặt bão sao. Ân lạc ngân ngươi kỳ thật là não bổ đế đi. Thiên quyết khi nào nói qua này đó, chưa từng có quá hảo đi. Yêu quái bí tịch hắn chỉ là công đạo quý bất hàn danh môn chính phái xuất thân được không? Thiên quyết trang sách hơi hơi bắt đầu phiếm hắc. Mắt thấy liền phải mất khống chế. Ấn lạc ngân thấy tình thế không ổn, vội vàng ruôi tay đi sở trang sách, đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng bạo tẩu, này trước công chúng đám đông nhìn chăm chú. Ngươi nhanh lên biến bạch ra. Thiên quyết cũng biết hiện tại không phải thời điểm, đành phải cưỡng chế tức giận, một chữ một chữ mà biểu hiện nói, ngươi cấp bổn tọa nhớ rõ. Quý bất hàn là tới đầu nhập vào lạc ngân sơn trang gian tế, bổn tọa đối hắn chưa từng. Tóm lại ngươi đừng loạn biên một ít không thể hiểu được đồ vật ra tới. hắn là người hiện tại lớn nhất kẻ thù trương lăng vân rất có khả năng chính là hắn giết cuối cùng một câu tuyệt đối là trọng bằng bom ân lạc ngân bị tạc đến vượng vượng hồ hồ vui đùa cái gì vậy à quý bất hàn không phải chính đạo chủ của sao không phải tuổi trẻ một thế hệ phong lưu nhân vật sao trương lăng vân như vậy thảm kết cục sao có thể là quý bất hàn hạ tay nhất định là vừa rồi hắn mở ra phương thức làm lối đi trong đầu không ngừng mà chuyển mở ra phương thức sai lầm nhắc nhở ân lạc ngân thần thần đạo đạo mà khép lại bí tịch nhắm mắt lại mặc niệm một câu ác linh lui tán lại đem thư mở ra mở mắt nhưng mà hắn tầm mắt còn không có tới kịp rơi xuống thư thượng cũng đã bị nửa đường chặn lại chính mình này trương bên cạnh bàn đứng một huyền ý gì ở đầu bạc nam tử tay phải năm ngón tay móng tay phiếm nhàn nhạt màu lam tay trái hoàn toàn hợp lại ở tay áo, chỉ có thể nhìn đến kia tái nhợt đầu ngón tay chính là người này trong mắt quang mang lại thâm thúy cực kỳ vừa thấy liền không phải cái gì dễ đối phó người còn không đợi ân lạc ngân mở miệng dò hỏi người nọ đã biểu lộ chính mình ý tứ Trên lầu đã mất thích hợp không vị không biết tại hạ có không may mắn cùng các hạ cộng tòa. huyền y thì đầu bạc, năm ngón tay dính độc, khiến cho một tay cực hảo xương nguyệt nhận, chính là trên giang hồ chỉ ở sau ân lạc ngân hung đổ, lục thương mang. Các hạ tùy ý liên hảo. Cố nén chạy trốn xúc động, ân lạc ngân rũ xuống mắt, giả cười một tiếng. tám chương 7 vai ác tiên sinh giết người. Lục thương mang cái này ma đầu đã đến, không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú tới rồi ân lạc ngân này một bàn Ân lạc ngân trong lòng kêu khổ, đáng chết, này mẹ nó đã từng ma đầu nhất hảo cùng ma đầu số 2 hiện tại ngồi ở một bàn là muốn quẻ tiểu gì. Cái này lục thương mang không phải thiện cha nhi, giết người vô tính, so với nguyên bản ân lạc ngân tới cũng là không thua kém, chỉ là nguyên bản ân lạc ngân thanh danh càng vang, võ công càng cao, lớn lên càng xoái, hảo đi, cuối cùng một cái là ân lạc ngân chính mình náo bổ. Nói ngắn lại, đây là cái tương đương nguy hiểm nhân vật, Giang Hồ nghe đồn người này đã từng cũng cùng người khác ngồi một bàn ăn cơm. Hắn ăn uống no đủ trong tay bưng chảy đến rượu lại nói này rượu nhan sắc không đủ chính sau đó giơ tay chém xuống trực tiếp giết một bàn người những người đó huyết đều bắn tiền đến rượu lục thương mang mới nói vẫn là này nhan sắc nhìn thoải mái giang hầu nghe đồn thế tất có khuyết đại thành phần chính là chuyện này đích đích xác xác là có thượng một khắc còn cùng ngươi một bàn ăn cơm tiếp theo cái là có thể đưa ngươi thấy diêm vương đây là lục thương mang làm một cái đã cùng lục thương mang ngồi cùng bàn người ân lạc ngân áp lực sơn đại Hiện tại lục thương mang ngồi ở nơi này, hắn liền không thể dùng ngôi ngữ cùng thiên quyết giao lưu, thiên, quả thực chính là thai nạn A Ấn lạc ngân thật sâu mà buồn bực, nay tuyệt bức là ra cửa không có xem hoàng lịch, mỗi ngày trời mưa còn con mẹ nó không mang theo dù a Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nhất hào ma đầu cùng số hai ma đầu chi gian từ trước đến nay chỉ là nghe nói qua đối phương tên, lại trước nay không có chạm qua mặt. Chỉ có thể tiếp tục làm bộ chính mình đích xác không biết lục thương mang đại danh. cũng căn bản không nhận ra hắn là lục thương mang tới, ân lạc ngân căng ra đầu tiếp tục nhìn thiên quyết cố ý biểu hiện ra tới những cái đó rầm dạ văn tự. Lần này là giang hồ các loại kỳ văn thú sự. Nhìn nhìn ân lạc ngân liền quên mất chính mình bên cạnh người còn ngồi cái sát nhân của ma, sau đó nhìn đến một cái đặc biệt buồn cười tức khắc cười lên tiếng, chính hắn còn không có phát giác. Cái gì tốt như vậy cười? Ha ha! Thật là cười chết! Nguyên lai like trên giang hồ nổi danh hạnh lâm thánh thủ sở đan thanh khi còn nhỏ thế nhưng đến thiếu lâm tự đám kia hòa thượng đầu chọc thượng buông tha con giận còn cho người ta yêu bình trà nhỏ chị quá vô sinh ha ha ha mẹ nói như thế nào như vậy khôi hài a ấn lạc ngân đấm cái bàn, cười đến miễn bản nhiều can rỡ. toàn bộ lầu hai an an tĩnh tĩnh mà chỉ có hắn một người vong hình tiếng cười muốn nhiều đột ngột có bao nhiêu đột ngột chính là lời hắn nói ánh mắt mọi người nhịn không được liếc về phía bên kia rửa cửa sổ trên châu ngồi hoàng y liệt nhân. không lầm đi. Vị này thật sự đã làm những việc này. Bang mà một tiếng văng nhỏ, lại là chén rượu bị phóng tới trên bàn thanh âm. Kia đưa lưng về phía mọi người hoàng y đi nhân đứng lên, nhìn về phía còn ở cuồng tiếu ân lạc ngân. Thiên quyết tự nhiên biết giờ phút này tình huống là như thế nào nguy hiểm, chính là bên cạnh liền có một cái lục thương mang nhìn chằm chằm, căn bản không dám nhắc nhở ân lạc ngân bất luận cái gì sự tình, nếu không vô cùng có khả năng bị phát hiện. Người này, luôn là sẽ chuyện xấu. kia hoàng y ghi nhân đứng trong chốc lát nhìn ân lạc ngân kia một bàn lục thương mang trước sau thập phần bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trên bàn kia một ly nhan sắc vẩn đục rượu hồn nhiên bất giác không khí đã trở nên khẩn trương lên ân lạc ngân rốt cuộc cười đủ rồi một hồi quá thần tới lại cảm thấy kỳ quái vừa mới là ai đang hỏi hắn nay tưởng tượng nhưng đến không được hắn khỏe miệng kia còn không có tới kịp bình thẳng trở về đường cong liền cứng đỡ dùng một loại cực kỳ thần kỳ biểu tình quay đầu xem lục thương mang vừa mới nên không phải là Hắn tiếp tục cứng đờ mà quay đầu lại xem, bên kia đã từng bị thiên quyết chỉ điểm quá Hoàng Y ỉa Nhân, hắn kẻ thù, đứng, đang xem hắn nảy một bàn. Còn lại người đều thực an tĩnh mà nhìn, nhưng mà ánh mắt rất là quỷ dị. Có người một bộ nhẫn cười bộ dáng, có người còn lại là hứng thú, còn có người còn lại là hứng phấn. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Y ỉa Nhân cũng chính là sở đan thanh sẽ động thủ, chính là hắn ngồi xuống. Nhưng mà, liền ở hắn ngồi xuống đồng thời. mặt nhắm hướng đông ngồi ở ân lạc ngân sau lưng tam cái bản thượng vẫn luôn đùa nghịch chén trà người nọ lại kia chớp giống nhau rút kiếm mà ra túi người thứ hướng lục thương mang ân lạc ngân lúc đó còn vẫn duy trì quay đầu xem trạng thái ở nhìn đến kia chơi chén trà người bạo khởi thời điểm hắn liền ở vào mơ mơ màng màng, màng cái gì cũng xem không hiểu trạng thái vui đùa cái gì vậy a rõ ràng hẳn là sở đan thanh động thủ a chính là hiện tại như thế nào thay đổi chính là tiếp theo tức ân lạc ngân tam quan đã bị hủy diệt rồi thao người này như thế nào không giết chính mình ngược lại chạy tới sát lục thương mang. Lục Thương Mang lại tựa hồ đã sớm liệu đến tình huống như vậy, kia bá đạo ánh mắt đều lười đến sau này ném, duỗi tay một chảo cái ly liền trực tiếp vứt trở về đem kia kia chớp giống nhau khoái kiếm chắn trở về. Thủy mặt bay tán loạn, tạc khởi thoáng như sương khói. Này ngắn ngủn trong nháy mắt giao thủ liền ở Ân Lạc Ngân trước mắt, kia chấp giống nhau lại cực kỳ rõ ràng, này, mới là chân chính võ công, chân chính Giang Hồ sao? Ngắn ngủi giao thủ qua đi, tốt nhất giám sát thời cơ đã bị lãng phí, đánh lén người nọ một thân tơ lụa quần áo, nhìn qua giống như là cái không học vẫn không nghề nghiệp cậu ấm, bộ mặt cực kỳ quyến rũ, thế nhưng so nữ tử còn muốn mỹ lệ vài phần, nếu không phải kia hầu kết, thật đúng là làm người khó phân biệt xuống mái. Nhưng mà người này mở miệng khi sắc thật hơi khàn khàn giọng nam, thường quỷ chi danh, tại hạ linh giáo. Lục Thương mang tên hiệu Thường Quỷ, ý tức vô thường, chính là địa phủ lấy mạng oan hồn. Lục Thương mang xem cũng chưa liếc hắn một cái. Rũi tay đoan qua ân lạc ngân trước mặt chén rượu phóng tới chính mình trước người tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm ân lạc ngân khỏe miệng run rẩy này đó người giang hồ nì mà một cái so một cái cổ quái quả thực chính là bệnh tâm thần hắn quay đầu lại thả lỏng lại mới phát hiện chính mình sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh thấp mắt phiên trong tay thư một tờ ân lạc ngân đồng tử lặng yên co rút lại bên trái phong hoa tử sẽ đối với ngươi ra tay ngươi sấn hắn rũi tay lấy ngươi hết hầu thời điểm điểm hắn đàng trung Nhất bên cạnh chính là như vậy một câu, sen lẫn trong rậm rạp tự trung cực kỳ không thấy được, phía trước ân lạc ngân vẫn luôn không phiên trang, thiên quyết không có biện pháp làm ra bất luận cái gì thay đổi, vừa mới thừa dịp hắn phiên trang thời điểm, lặng lẽ nhét vào một chút tin tức, tự nhiên là hữu dụng. Vừa mới đứng lên hoàng y di nhân tự nhiên chính là thần y di sở đàn thành, mà hướng lục thương mang ra tay cái kia lại là phía trước bị ân lạc ngân châm biếm quá nhân yêu, người giang hồ xương bình trà nhỏ thư công xuân. Mà thiền quyết nhắc nhở cái kia đó là khất cái xuất thân phong hoa tử, này ba người chi gian giao tình là không cạn. Thư Cống Xuân là cái bệnh nhân, bởi vì nào đó lý do khó nói luôn là tìm sở đàn thanh, mà phong hoa tử chân cũng là bị sở đàn thanh tiếp tốt. Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy đầu đều lớn một vòng, hắn ngón tay không tự giác mà nhẹ nhàng điểm trang sách bên cạnh, lại bất động thanh sắc mà cảnh giác bên kia phong hoa tử. Hôm nay vốn là kinh phong lâu công bố võ lâm minh chủ trương Lăng Vân Chi tử hung phạm thời điểm. hiện tại này quán rượu lại ẩn ẩn muốn loát lên đến lúc đó ân lạc ngân muốn như thế nào mới có thể nhìn đến náo như ta nay đan hùng hai tử tỉnh sẽ làm bậy đằng khoe mắt dư quang trật lóe ân lạc ngân thoáng nhìn chính mình bên trái kia lôi thôi phong hoa tử chậm rãi buông xuống chính mình đầu tóc hắn lập tức cảnh giác lên bên cạnh lục thương mang nhìn hắn một cái lại nhìn kia ly rượu đi phong hoa tử quả nhiên ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là hắn phải giết, khóa hầu ân lạc ngân trong lòng hận cực này phong hoa tử chẳng lẽ là nhận ra chính mình? vẫn là ở vì sở đan thanh báo kia cười nhạo chi thủ, đã bước vào đệ nhị quyết ngạch cửa ân lạc ngân hiện tại đã không phải lúc trước cái kia võ công tiểu bạch, hiện tại hắn thân thủ không coi là nhất lưu, lại cũng có thể miễn cưỡng bước lên nhị lưu chi mạng. bất quá bình thường dưới tình huống là hoàn toàn không đuổi kịp phong hoa tử. bất quá kia cũng là bình thường tình huống, ân lạc ngân chính là có yêu quái bí tịch thiên quyết, nhân thể huyệt vị hắn hai ngày này đã sớm bối đến không sai biệt lắm. Đàn trung ở đâu hắn vẫn là biết đến. Này Phong Hoa tử đầy mặt đều là dầu đen, cảm giác giống như là Châu Phi thiệp thủy lại đây, Ân Lạc Ngân đối với chính mình có thể tại đây loại thời điểm trêu chọc người khác diện mạo gì đó cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bất quá trên tay động tác lại một chút cũng không chậm. Phong Hoa tử sử chính là khóa hầu, kia tay năm ngón tay vốn lượn thành chảo, thẳng tắp đánh út về phía Ân Lạc Ngân. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Ân Lạc Ngân thừa dịp hắn ra tay lộ ra không môn thời điểm đầu co dù lại, hai ngón tay cùng nhau thẳng trọc phong hoa tử đàn chung một kích đắc thủ ân lạc ngân sửng sốt trong nháy mắt kia hắn trong mắt thế giới trở nên như thế thông thả phong hoa tử gian nan mà cúi đầu nhìn thoáng qua thất khiếu đều toát ra huyết tới hắn nhòn nhọn giơ hề hề mà móng tay đã ai đến ân lạc ngân trên cổ làng ra từng đợt bén nhọn mà đau đớn phong hoa tử đông mà một tiếng một đầu ngã quỵ trên mặt đất toàn bộ quán rượu yên tĩnh không tiếng động ngay cả lục thương mang đều sửng sốt một chút phong hoa tử đã chết Ấn Lạc Ngân thu hồi chính mình ngón tay, dông nhiên chi gian mê mang cực kỳ. Nhưng mà hắn đã không có thời gian lại mê mang, bởi vì bên kia nhìn đến này thảm trạng những người khác đã lập tức rút đao mà thượng. Phong Hoa tử tính tình cổ quái, nhưng ở trên giang hồ vẫn là có chút nhân duyên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quán rượu đều rối loạn. Nơi này vốn dĩ liền ngư long hỗn tạp, xem Ấn Lạc Ngân giết Phong Hoa tử, chính phái cho rằng Ân Lạc Ngân tuyệt đối là tà ma ngoại đạo, cho nên liền muốn ra tay, tà ma ngoại đạo nhóm đấu tranh nội bộ đến lợi hại. Chính là ở đối mặt chính đạo thời điểm lại là cũng đủ đồng lòng, vừa thấy chính đạo muốn động thủ lấy nhiều khi ít, đang lo tìm không thấy động thủ lý do, thấy thế nơi nào còn kiềm chế được. Trực tiếp đem kia đao kiếm một phen, vỏ đao vỏ kiếm một ném, liền sắt thành một đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, đao kiếm tương giao, quán rượu bàn ghế toàn bộ phiên đến, phong phú rượu và thức ăn toàn bộ xái lạc trên mặt đất, thậm chí thực mau liền nhiễm máu tươi. Làm sự phát mà ân lạc ngân lục thương mang một bàn lại không có bất luận cái gì động tính. Một cái nhìn trầm chằm trước mặt chén rượu, một cái còn ở chấn động cùng phát ngốc bên trong. Kia sở đan thanh xuống tới, lại rút ra trên eo quấn lấy danh mãn giang hồ thiên tàn kiếm. Tức khắc kinh khí bốn phía, đạo đạo sát ý lại không phải hướng về ân lạc ngân, mà lại là hướng về lục thương mang. Lục thương mang từ từ mà nói một câu, này rượu nhan sắc bất chính. Mà ân lạc ngân lại không kịp nghĩ đến đế lục thương mang vì cái gì như vậy kéo thù hận, như thế nào là cá nhân đều phải giết hắn, liền nắm lấy thư trực tiếp đoạt cửa sổ mà chạy. Hắn võ công không tốt, chạy trốn công phu lại sớm quấn lấy thiên quyết học cái tinh thông, khinh công cực hảo. Chỉ tiếp, hắn đào tẩu, thoát được rất xa, đứng ở kia sơn biên lao dưới tảng cây thời điểm, hắn lại vươn chính mình tay, nhìn vừa mới điểm trúng phong hoa tử đàn trung kia hai ngón tay. Hắn giết người. Chín chương tám vai ác hai người tổ nháo chia tay. Ấn lạc ngân thật lâu không nói gì, chỉ là nhìn chính mình kia xinh đẹp ngón tay, một lần lại một lần mà hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Thiên quyết. Ta giết người. Vì cái gì? liền như vậy dễ như trở bàn tay mà. Phong hoa tử, một cái cùng hắn bản nhân xưa nay không quen biết người, cứ như vậy thực không thể hiểu được mà bỏ mạng Ân lạc ngân cảm thấy trông trọng, chính là trong nội tâm có thật lớn lỗ trống, gió lạnh thổi quấn, hắn trái tim độ ấm lại ở dần dần mà giáng đến băng điểm. Mạng người thật sự cứ như vậy không đáng giá tiền sao. Hắn sờ sờ chính mình cổ, bên gáy còn giữ phong hoa tử kia móng tay lưu lại miệng vết thương, hết thảy đều như là một giấc mộng, hắn chỉ là nằm mơ. Nhưng mà bên gáy kêu bén nhọn đau đớn lại một lần lại một lần đem hắn từ tự, tự mình thôi miên bên trong lôi ra tới. Hắn chậm rãi ngồi ở dưới tàng cây, thật giống như nếu mau một chút liền sẽ ngã xuống giống nhau. Hắn cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, không thấy một chút huyết sắc. Cùng hắn không oán không thù phong hoa tử, những cái đó vốn không quen biết người võ lâm dùng một ít không thể hiểu được lý do cùng tư duy tới tự hỏi chính mình hành vi, sau đó đem dao mổ dơ lên. Ở lúc ấy, không có gì chính nghĩa cùng công lý. những cái đó đều chỉ là kẻ giết người ân lạc ngân cũng giống nhau ở hắn hướng phong hoa tử vươn chính mình ngón tay thời điểm hắn kỳ thật cũng đã đối như vậy kết cục có mơ hồ đoán trước bởi vì thiên quyết không phải cái gì người lương thiện chỉ là vì cái gì chính mình còn sẽ ra tay đâu ân lạc ngân trong lòng ngực ôm chặt bí tịch thiên quyết đột nhiên liền chạy xuống xuống dưới giống như là bị vứt bỏ giống nhau phương pháp là thiên quyết dạy cho hắn hắn khẳng định biết hắn vừa ra tay nếu đắc thủ sẽ là cái gì hậu quả Chính là Thiên Quyết chỉ là nói cho hắn như thế nào động thủ, lại không nói cho hắn sẽ có cái gì kết quả. Gió thổi tới, Thiên Quyết kia tuyết trắng trang sách phiên động, qua một hồi lâu mới dừng lại tới. Hắn đem đầu vùi ở trong khuyểu tay, qua thật lâu mới một lần nữa nâng lên tới. Thiên Quyết, vì cái gì không nói cho ta, như vậy ra tay kết quả. Hắn trung quy vẫn là hỏi. Thiên Quyết, một quyển thực không thể tưởng tượng bí tịch. Hắn trợ giúp thân lạc ngân không ít, nếu không có Thiên Quyết, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm phơi thây hoang dã. chính là Thiên Quyết chưa từng có thiệt tình mà chuẩn bị giúp hắn, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Thiên Quyết muốn hắn chết, ở Lạc Ngân Sơn trang trong mật thất cố ý không nói cho hắn có cơ quan sự, hắn thậm chí còn nắm giữ giá ý của Thiên Quyết, chính là ân Lạc Ngân trước nay đều là đi theo hắn cấp công pháp luyện, nhìn không tới hoàn chỉnh Thiên Quyết là bộ dáng gì, hắn hiện tại nhìn như là thực tiêu sái, chính là cơ hồ nơi trốn chịu này bổn bí tịch dùng thế lực bắt ép. Nếu Thiên Quyết thật sự có thể nhân cách hóa, muốn cho ân Lạc Ngân cho hắn mấy chữ đánh giá nói. Tân Lạc Ngân sẽ lựa chọn độc đoán cùng khó lường. Ngươi là bởi vì nhìn đến chính mình giết người, cho nên ở sợ hay sao? Thiên quyết tránh mà không đáp, ngược lại chỉ là như vậy hỏi. Hắn hiện tại nằm trên mặt đất, sau lưng chính là bùn đất, luôn luôn thói ở sạch hắn vốn là khó có thể chịu đựng như vậy vũ nhục Chính là hiện tại nhìn chính mình trước mắt người này như thế thống khổ. Hắn trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác liền thăng đi lên, thế cho nên hắn bắt đầu quên chính mình nằm, là một mảnh dơ bẩn bùn đất mà. chẳng lẽ ta không nên sợ hay sao đó là sống sờ sờ một cái mạng người vẫn là ta thân thủ giết chết ân lạc ngân rốt cuộc nhịn không được hắn đứng lên hướng lên trời quyết gào thét lớn ta không phải những cái đó phát rồ hung thủ ta và các ngươi này đó người giang hồ sự tình không quan hệ tham dự tiến vào có thể chính là ta không nghĩ giết người một đôi tay nếu nhiễm máu tươi liền tính nó lại đẹp cũng bất quá là giả dối trang trí theo ý của ngươi Một cái mạng người theo ý của ngươi chính là như vậy nhẹ nhàng một lóng tay đầu có thể trôn vùi, nhưng theo ý ta tới đó là tội nghiệt. Sinh tẩy không rõ, chết mặt không đi. Sinh tẩy không rõ, chết mặt không đi, đều là nội tâm tội ác. Nhưng mà thiên quyết giống như là nghe không hiểu hắn nói những lời này, cũng tựa hồ căn bản không hề lấy giống nhau. Tuyết trắng trang sách thậm chí không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ có như vậy một hàng tự, bất quá là một người tánh mạng, giết một người ngươi liền như vậy sợ hãi. tương lai sát ngàn ngàn vạn vạn người thời điểm đâu còn có sát ngàn ngàn vạn vạn người thời điểm ân lạc ngân nhịn không được trào phúng mà cười thiên quyết ngươi có đôi khi thông minh đến không giống như là một quyển sách nhưng có đôi khi lại dại dột tựa đầu heo ngươi cho rằng ta loại người này còn sẽ nghe ngươi bài bố đi sắt càng nhiều người sao ta khi nào bài bố quá ngươi lúc này đây vô dụng bột tọa mà là ta vốn dĩ lấy ân lạc ngân mất cảm hẳn là thực mau liền chú ý tới vấn đề này chính là có lẽ là cảm thấy căn bản không quan trọng đi, hắn xem nhẹ cái này rất nhỏ biến hóa. Ngươi khi nào không có bài bố ta đâu? Thiên quyết hồi lâu không có phản ứng. Chỉ là Ân Lạc Ngân đứng trong chốc lát, lại ngồi xuống, liền ngồi ở Thiên Quyết đối diện, tia xinh đẹp màu xanh đen và táo rừng ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, lây dính cho bụi, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, từ ta ngay từ đầu tiến vào thân thể này thời điểm khởi, ngươi liền đối ta tràn ngập địch ý nói là không có bài bố ta, chính là ta nào chuyện không có chịu ngươi bài bố? Ta muốn sống sót, nhất định phải nghe ngươi, bởi vì ta cái gì cũng đều không hiểu, có lẽ ngươi liền có thể càng tốt địa lợi dùng ta, giống như là hôm nay như vậy. Ta cùng phong hoa tử là không thủ, chính là ngươi lại muốn ta hạ sát thủ, thậm chí còn không nói cho ta làm như vậy hậu quả, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như không giới sát thủ, chết chính là ngươi. Thiên Quyết Như cũ rất bình tĩnh, mặc dù ân lạc ngân biểu tình đã mang lên mơ hồ bi thương. có đôi khi hắn không rõ cái này mới tới ra hỏa là nghĩ như thế nào nhất cử nhất động thậm chí là mỗi cái ý tưởng đều cùng hắn sở nhận chi không nhất trí cho nên cũng liền nơi trốn muốn cho hắn giáo hơn ý nghĩ của chính mình giết người ở hắn xem ra là hết sức bình thường sự tình bởi vì giết một lần người cứ như vậy thất hồn lạc phách kinh hãi sợ hai ân lạc ngân hiển nhiên cùng hắn mong muốn không thế nào nhất trí hắn cảm thấy chính mình có lẽ sai rồi ân lạc ngân lúc này đây là thật sự phẫn nộ tột đỉnh chết chính là ta lại như thế nào ít nhất đôi tay sẽ không nhiễm máu tươi, Ngươi đã không có đường lui. Nhất châm kiến huyết thiên quyết. Ân Lạc Ngân suy sụp ngã ngồi, hắn dựa lưng vào cây đại thụ kia, nhìn màn trời sơn biên kia chìm xuống tà dương, hắn không nghĩ giết người, hắn không phải này đó người giang hồ, vì cái gì muốn buộc hắn giết người? Đường lui, đường lui. Đường lui rốt cuộc là cái gì? Ân Lạc Ngân cảm thấy chính mình tình cảnh hoàn toàn chính là một cái góc chết, như thế nào cũng chuyển không ra, nhảy không khai. Ta không phủ nhận Ngươi giúp ta rất nhiều, thậm chí ngươi lời nói rất nhiều thời điểm đều là chính xác, là ta kiến thức nông cạn cái gì cũng không hiểu, chính là ngươi không có bất luận cái gì quyền lực vì ta làm quyết định, thậm chí quyết định cùng ta giao chiến người sinh tử. Ta ý chí chưa bao giờ nên bị người lợi dụng. Ngươi cùng nguyên lai like cái kia ân lạc ngân chi gian chắc là thâm tình hậu nghị, phong hoa tử kia một đám người cùng nguyên lai like ân lạc ngân lại thù, thật sự lạc ngân sơn trang trang chủ tới giết bọn hắn khẳng định là thiên kinh địa nghĩa, chính là ta là ai Ta không phải ân lạc ngân, không phải nguyên lai cái kia trang chủ ân lạc ngân, ta chỉ là đỉnh hắn thể xác, quan hắn danh hào, ta có ý nghĩ của chính mình, ta chưa bao giờ là người sở cho rằng cái kia ân lạc ngân. Hắn kẻ thù, đích xác hẳn là giải quyết, chính là ta hiện tại còn không có tính toán tiếp nhận hắn hết thảy. Ân lạc ngân là cái rất có nguyên tắc người. Không, ít nhất nói tại đây loại trái phải rõ ràng trước mặt hắn thực tin tưởng vững chắc hơn nữa thủ vững chính mình nguyên tắc, hắn có thể lẻn vào mật thất lửa đốt lạc ngân sơn trang. Hắn có thể lừa gạt dấu giếm lời nói dối hết bài này đến bài khác, cũng có thể nghe theo thiên quyết chỉ thị chịu đựng trụ luyện công khi đau khổ, chính là giết người không thể. Giết người chính là hắn điểm mấu chốt. Hắn trước sau không phải chân chính thân ở với thế giới này người, rất nhiều chuyện quan niệm cùng thiên quyết có bản chất bất đồng. Hắn không phải sợ hãi giết người, hắn là ở sợ hãi giết người lúc sau biến hóa. Có một liền có nhị, năm lần 7 lượng, ai có thể bảo đảm về sau hắn là bộ dáng gì? Hắn là sợ bị đồng hóa. Bị cái này kỳ quái thế giới trò chuyện Hắn sợ chính mình quên Chính mình rốt cuộc là đến từ nơi nào Phong hoa tử khi chết hình ảnh không ngừng Ở hắn trong đầu hồi phóng Một lần lại một lần Hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng Dùng sức đệ lại chính mình huyện thái dương Đau, xuyên tim phệ não giống nhau mà đau Thiên quyết chỉ là lẳng lặng mà nhìn Lại vẫn là cái gì cũng không có nói Ân lạc ngân không biết thiên quyết suy nghĩ cái gì Thiên quyết cũng không biết ân lạc ngân suy nghĩ cái gì Ân lạc ngân đứng lên lúc này chiều hôm đã trầm vào núi lao hắn đứng lên thời điểm chỉ cảm thấy cả người đều không có sức lực cũng không biết là phía trước chạy trốn quá điên cuồng dẫn tới thân thể thượng mỏi mệt vẫn là lúc sau cùng thiên quyết chi gian tranh luận dẫn tới tâm lý thượng mỏi mệt tóm lại hắn rất mệt thiên quyết có lẽ là thời điểm nói tái kiến đi ân lạc ngân đi phía trước đi rồi hai bước lại dừng lại giật giật môi tựa hồ liền phải nói cái gì chính là môi mở ra cũng đã cảm thấy cái gì cũng không dám nói nói cái gì nói cho thiên quyết chính mình muốn một người đi mặc kệ về sau sống hay chết những cái đó cũng chưa tất yếu hắn chỉ là muốn chạy tưởng bình tĩnh mà thôi thiên quyết không phải cái gì ngốc tử hắn như thế nào sẽ không rõ chính mình ý tứ cố nén quay đầu lại xúc động ân lạc ngân bước chân vẫn là thực trầm trọng mà mại đi ra ngoài càng đi càng xa từ đầu đến cuối thiên quyết không có bất luận cái gì phản ứng trang giấy thuần trắng thật sự là sạch sẽ một mảnh không thấy nửa phần ngưng thật nét mực ân lạc ngân đi xa lại thấy được phía dưới tức phong thành. Hắn lúc này mới nhớ tới, kỳ thật trương lăng vân liền chết ở cách đó không xa kia phiến trên núi. Lâm ấm rậm rạp, ngày mùa hè thời điểm sẽ cảm thấy mát lạnh, nhưng dần dần vào đêm lúc sau lại chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy âm trầm. Nếu là lấy ân lạc ngân ngày thường nhắc gan, hiện tại đã sớm cất bước mà chạy, không thấy được bóng dáng chính là hiện tại hắn đầy người mỏi mệt hai chân cùng rót chỉ dường như đi bất động, vốn dĩ liền có chút tâm như cho tàn. hiện tại tự nhiên cũng không sợ này đó quái lực loạn thần đổ vật Giết người, quỷ thần, cái nào càng đáng sợ. Hắn hiện tại đều giết qua người, còn sợ hãi quỷ thần. ân Lạc Ngân càng nghĩ càng cảm thấy châm trọng, hắn như vậy nhát gan sợ phiền phức ra hỏa hiện tại thế nhưng cũng giết người, chính là như vậy thường thường vô kỳ mà chọc một lóng tay đầu, một cái sống sờ sờ người liền như vậy chết ở trước mặt hắn. Không người có thể tưởng tượng như vậy trường hợp cho hắn chấn động. Hắn đi mệt, cũng không nghĩ tiến tức phong thành đi. lấy mắt tùy ý đảo qua liền thấy được một cây rất là xôn xoê thụ tán cây thực gần sát mặt đất nhưng thật ra ban đêm ngủ một cái hảo địa phương hắn đi qua đi hơi hơi chôn đầu đi vào đi thả lỏng mà dựa vào trên thân cây tán cây có chút rất nhỏ chấn động hắn thuận thế vừa nhức đầu liền thấy một cái mơ hồ hắc ảnh rất xuống dưới rất là trầm trọng đồ vật lập tức tạp đến ân lạc ngân trên người đụng phải cái thất điên bắt đảo ân lạc ngân đầu váng mắt hoa chỉ cảm thấy trong lồng ngực đều phải vượng xuất huyết tới Dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng niệm người xui xẻo uống nước lạnh cũng tắc nha những lời này, thật vất vả mở bừng mắt, lại nhìn đến tạp trung chính mình vừa không là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, cũng không phải trong truyền thuyết siêu xây đạ, càng không phải cái gì mỹ nữ nào vào trong ngực, chỉ là một cái cả người là huyết cơ hồ đã không cảm giác được hô hấp nam nhân. Ông trời, không cần như vậy chơi hắn đi. Con ngại hắn phiền toái không đủ nhiều sao? Ân Lạc Ngân thực sự có loại ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Mười chương chín thần bí nam nhân cùng thiên quyết mất tích. Hắn mới giết người, hiện tại từ bầu trời lại rơi xuống một cái nửa chết nửa xuống người, này rốt cuộc là ông trời ở chơi hắn vẫn là ở chơi hắn. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, hắn giết người, ông trời liền phải hắn cứu cá nhân tới đền bù sao. Ân lạc ngân nhất thời ngẩn ngơ, trước mắt ánh sáng rất là tối tăm, thấy không rõ này nam nhân bộ mặt, chỉ là mơ hồ cảm thấy rất là xinh đẹp, hai mắt khẩn khái, mày nhũn chặt, trong bất chi bất giác liền có một loại lạnh lùng hương vị. Dây đặc mùi máu tươi nhi quanh quẩn ở Ân lạc ngân quanh thân. Hắn không biết có phải hay không nên cứu trước mắt người này. Nhưng mà dây lát chi gian, ngoài bịa rừng mặt liền vang lên tiếng bước chân, hơi mang hốn độn còn có thiết chế binh khí không cẩn thận va chạm thanh âm, tại đây tịch trầm ban đêm, nghe đi lên phá lệ khủng bố. Đã có nhất định giang hồ kinh nghiệm ân lạc ngân lập tức liền đem này đó cùng trước mắt cái này tựa hồ trọng thương hôn mê nam nhân liên hệ đến cùng nhau. Đáng chết, nhiều người như vậy thế nhưng cũng làm hắn chạy, trở về lúc sau như thế nào cùng tôn thượng công đạo. Một đám phế vật. còn không mau tiếp tục lục soát. Nhanh lên. Tôn thượng. Ân lạc ngân sửng sốt một chút, hắn cũng sẽ không cho rằng chính đạo bên trong sẽ có môn phái nào sẽ bị môn hạ dùng tôn thượng tới xưng hô, nói vậy cũng là tà phái này một phương. Như vậy, người này rốt cuộc là chính đạo người vẫn là tà phái người đâu. Ở ân lạc ngân trong đầu, cái này nghi vấn trợt lóe mà qua, bất quá hiện tại quan trọng chính là không bị phát hiện. Nghe kia siêu tầm tiếng bước chân càng ngày càng gần, ân lạc ngân nhíu như mày. còn không có nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ lại đột nhiên cảm thấy cổ bên cạnh một mảnh lạnh băng có cái gì sắc nhọn đồ vật liền muốn thiết tiến hắn làn ra cơ hồ chảy ra huyết tới ân lạc ngân chậm rãi chuyển qua ánh mắt nhìn vừa mới tạp tiến chính mình trong lòng ngực nam nhân kia hắn không biết khi nào đã tỉnh một đôi mặc như điểm sơn lại lập lòe hàn quang con ngươi liền như vậy đâm nhập hắn trong mắt kia một khắc, một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác làm hắn cả người đều vì này run rẩy sắc ý mặt trên Cứ việc thân bị trọng thương, chính là hắn thanh âm còn rất là vững vàng. Đó là một thanh nhị thước trường kiếm, mà phi mọi người thường nói thanh phong ba thước, thân kiếm tu hiệp, cho người ta một loại sắc bén lạnh băng cảm giác, rõ ràng này nam nhân phía trước đã mất máu quá nhiều, chính là hiện tại nắm kiếm thời điểm, kia tay lại rất ổn, không có nửa phần run rẩy. đương nhiên, không run rẩy tốt nhất. Ấn lạc ngân sợ hãi hắn run một chút, chính mình này mạng nhỏ phải công đạo ở chỗ này. Vừa mới còn nghĩ cái gì cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, chính là hiện tại liền phải đến phiên người khác tới cứu chính mình. Ấn Lạc Ngân phát hiện chính mình rất là vô năng, căn bản không có nhận thấy được chính mình trong lòng ngực người nam nhân này là khi nào tỉnh, thậm chí liền hắn vẫn luôn nắm kiếm cũng không có phát giác, hắn kia ngắn ngủn gần tháng giang hồ kinh nghiệm, ở chân chính người giang hồ trước mặt quả thực bất kham một kích. Mặt trên, Ấn Lạc Ngân thật cẩn thận mà dương mắt hướng về phía trước mặt vừa thấy, đen nghìn ngịt một mảnh, hắn tức khắc liền hiểu được Lập tức vì chính mình mạng nhỏ, càng không chần chờ, đôi tay ôm chặt cái này thần bí bị thương nam nhân, thả người mà thượng, nhẹ nhàng mà nhảy lên đi rừng ở một cây so thô nhánh cây thượng. Trôi này kiếm còn đè ở cổ hắn bên cạnh, chỉ cần này nam nhân tay du lên, hắn ân lạc ngân này ngắn ngủi giang hồ nhật tử là có thể đủ hoàn toàn họa cái dấu chấm câu. Bên kia siêu tầm người tựa hồ đi được càng gần, ân lạc ngân trong lòng bàn tay đều phải toát ra hắn tới. Nam nhân kia cũng không ra tiếng, tán cây tuy rằng là cành lá tốt tươi. Nhưng vẫn là có như vậy một chút ngân bạch ánh trăng xuyên thấu chặt cây bị cắt nát sái lạc xuống dưới, linh linh tinh tinh mà dừng ở trên người hắn, đảo cũng có thể đủ thấy kia dính máu tái nhợt gương mặt. Mà đồng thời, hắn cũng thấy được cân lạc ngân gương mặt kia. Nương, liền biết làm chúng ta lục soát nhân ra danh mãn giang hồ một thiếu hiệp, sao có thể bị chúng ta bắt được? Hương! Đừng nói hiệu nói vượng, mau lục soát Các ngươi bên kia lục soát không có. Không có. Vì thế tiếng bước chân dần dần mà đi xa. Ân Lạc Ngân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân hình một tán, liền phải thả lỏng lại, lại không nghĩ vừa mới động một chút, liền cảm giác trên cổ một trận đau đớn. Hắn trong lòng một giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình mạng nhỏ còn biết ở ở trong tay người khác. Các hạ ngãi chính đạo người, tại sao dùng loại này để tiện thủ đoạn bức nhân đi vào khuôn khổ đâu. Ân Lạc Ngân nhớ tới mới vừa rồi kêu đuổi giết siêu tầm nhân xưng người này vì thiếu hiệp, còn nói hắn danh mãn giang hồ, chỉ sợ không phải cái gì võ công không quan trọng hạ người. Nghĩ đến tất là có như vậy vài phần bản lĩnh. Chính đạo người coi trọng nhất danh tiết, tựa lấy tính mạng áp chế loại chuyện này làm ra tới truyền ra đi là phải bị người nhạo báng. Nhưng mà người nó nghe vậy chỉ là dùng thực kỳ dị ánh mắt nhìn hắn, nhìn hắn một khuôn mặt. Chính tả chi phân, trước nay chỉ là nhân vi. Thanh âm là nhàn nhạt, nhạt, cứ việc bởi vì bị thương có chút suy yếu cảm giác, lại như cũ thanh tuyển dường như chạy xuôi, nghe tới cực kỳ dễ nghe. Nhưng mà như vậy thanh âm lại biểu đạt như vậy một câu, người này vẫn là chính đạo người trong Thật đúng là tà môn vô cùng. Ân lạc ngân chính khổ tư phương pháp thoát thân, chính mở miệng muốn nói cái gì, lại lập tức cảm giác được một con lệnh băng bàn tay sờ lên hắn gò má, hắn sợ hãi, ngươi làm gì? Đừng núp đích, ta sợ ta tay sẽ run. người nọ ném xuống như vậy một câu, khoe môi lại nhẹ nhàng mà gợi lên tới. Ân lạc ngân cảm giác được người nọ thô ráp ngón tay lướt qua hắn mặt mày mũi môi, cuối cùng là cảm, lại theo thái dương chậm rãi sờ soạn một vòng, tựa hồ là đang tìm cái gì. Cái loại này thô giáp xúc cảm là như thế xa lạ mà nguy hiểm, hắn cơ hổ vì này nín thở. Qua một hồi lâu, người nọ mới chậm rãi thu hồi chính mình bàn tay, sau đó là lệnh người hít thở không thông chầm mặc. Trôi này kiếm, không có một khắc tử ân lạc ngân cổ bên cạnh rời đi. Thiếu hiệp, hiện tại có không phóng ta rời đi. Ân lạc ngân không dám hỏi người này vì cái gì muốn sờ chính mình mặt, ước chừng là bởi vì trời tối, cho nên nhận không do hắn, cho nên sờ sờ về sau còn có thể nhận ra tới, hắn nghĩ đến không thông Tâm nói này trên giang hồ kỳ ba nhiều như vậy, ai biết vị này tốt là nào một ngụm A. Người nọ vẫn là không nói gì, chỉ là ở trong bóng tối nhìn ân lạc ngân. Ân lạc ngân trong lòng bất an bắt đầu mở rộng, hắn cố nén, tận lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không phải sợ hai đến phát run, các hạ nhưng quản yên tâm, tại hạ chưa từng thấy các hạ toàn cảnh, trời tối quang ám, tại hạ nhất định giữ kín như bưng. Nhưng ta biết ngươi toàn cảnh, ngươi sẽ không sợ ta ngày sau giết người diệt khẩu. Thanh âm kia đột nhiên trở nên có chút hài hước. Chính là suy đoán lời này trung hàm nghĩa, lại có chút cao thâm khó đoán. Ân lạc ngân thầm mắng này chính đạo người trong nhưng thật ra so yêu ma tà đạo càng tới âm hiểm độc gác khó đối phó, chính là ngoài miệng lại chỉ có tận lực vì chính mình thoát vây, các hạ chắc là chính đạo nhân vật nổi tiếng, tất nhiên khinh thường làm những việc này. Người sai rồi, ta người này yêu nhất chính là sau lương thọc người giao nhỏ, ta cho rằng, tôn thượng là phi thường rõ ràng. Nói chuyện ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, nghe được ân lạc ngân đi cảo tưởng tâm đều có. Ông trời A, đây là muốn chơi chết ăn A. Ân lạc ngân nội tâm bên trong kêu rên liên tục, khổ một khuôn mặt, thiếu hiệp ngài đừng cùng ta nói giỡn thành không. Ta căn bản không biết ngài là thần thánh phương nào, nhiều lắm biết vừa mới đám kiêng ngốc hóa ở đuổi giết ngươi. Ta căn bản chính là cái gì cũng không biết đã về sau giết ta diệt khẩu căn bản là tìm không thấy lý do A. Hơn nữa ngươi biết ta trông như thế nào, nhưng ta không biết ngươi trông như thế nào. Này hai người chi gian căn bản không bình đẳng. Ta không môn không phái không nơi nương tựa. Chỉ là ban đêm tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút liền gặp gỡ ngươi, đây chính là ta xui xẻo à, thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa đi. Nay một trường xuyến nói bạch bạch mà nói ra, vị kia bị gọi thiếu hiệp nam nhân lại sửng sốt hồi lâu, tựa hồ là cảm thấy có thứ gì thực không khỏe. Hắn rốt cuộc trần chờ buông xuống kiếm. ân lạc ngân như được đại xá, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm xoay người liền phải nhảy xuống cây, lại bị này nam nhân một phen giữ chặt. ân lạc ngân nghi hoặc quay đầu lại. Lại vừa lúc trông thấy này, nam nhân đấy mắt láng động lại tinh quang, kia tuấn mỹ hình dáng, nhất thời phản phất giống như trích tiên, nhưng mà kinh ngạc cảm thán lúc sau hắn trong lòng chỉ toát ra hai chữ, đã chết. Hắn nhìn đến này nam nhân trông như thế nào? ân lạc ngân đấy lòng một mảnh lạnh băng, quả nhiên, vừa mới thu hồi đi trôi này kiếm lại đặt tại hắn trên cổ. Hắn hận đến ngựa răng cũng bất chấp chính mình mạng nhỏ nắm ở ở trong tay người khác, mở miệng liền mắng, ngươi người này căn bản lật lọng âm hiểm đê tiện xảo trá vô sỉ. Ngươi đây là tính kế ta. Ai ngờ bị hắn mắng này, nam nhân căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là mỉm cười, ta khi nào lật lọng. Ta lại khi nào nói qua muốn thả ngươi. Hết thể đều là chính ngươi lý giải ra tới. Ân lạc ngân ngây ngẩn cả người, chính là trong lòng phẫn nộ quả thực như sóng lớn giống nhau ngập trời dựng lên, thẳng dục đem hắn cả người bao phủ, ngươi, ngươi tựa hồ mới nhập giang hồ, không biết thế giới này là cá lớn nuốt cá bé sao. Nhàn nhạt một câu hỏi lại, Đem ân lạc ngân sở hữu động tác toàn bộ dừng hình ảnh. Hắn ngơ ngác mà nhìn trước mắt này nam nhân, trong lòng lại quanh quẩn bốn chữ, cá lớn nuốt cá bé. Hắn nhớ tới chết ở chính mình thủ hạ phong hoa tử, trong lòng khó chịu cực kỳ, há mồm liền muốn phản bác những lời này, chính là trong đầu đủ loại ý niệm tia chớp giống nhau sẽ qua, lại không có một cái có thể thật lâu mà dừng lại, hắn biết chính mình vô pháp phản bác. Hiện tại hắn mới đột nhiên minh bạch chính mình có bao nhiêu xuẩn. Chỉ có đương chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếp thời điểm hắn mới có thể đủ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì chính mình ngẫm lại, thiên quyết nói được một chút cũng không sai, phong hoa tử bất tử, chết chính là hắn. Cái này giang hồ, nơi nào có như vậy nhiều đạo nghĩa cùng chân lý như giảng. Cá lớn nuốt cá bé. Chỉ tiết hắn biết được tựa hồ đã không tính sớm. Ân lạc ngân không cấm cười khổ lên. Hắn đột nhiên có một vấn đề rất tưởng hỏi, vì thế liền nói, chính đạo người cũng lạm sát kẻ vô tội sao. Cái này giang hồ. không có vô tội giả. Người này trả lời nhưng thật ra sâu sắc cực kỳ, chính là ân lạc ngân lại nghe đến lắc đầu, không phải cho rằng hắn nói được không đúng, mà là cảm thấy những lời này thật sự là không thể lại chính xác. tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, người này trầm mặc một trận, lại bổ nói, người giang hồ ở tiến vào giang hồ thời điểm, nên có tùy thời bỏ mạng giác ngộ. Người nói rất đúng. Chính là ân lạc ngân không muốn chết, cũng không nghĩ người khác chết, chính là này hai người vô pháp lưỡng toàn, người khác sự, hoặc là chính mình chết Thiên quyết là đúng. Hết thể đều là hắn quá thiên chân. Nếu hắn sớm biết rằng cái này giang hồ pháp tắc là không thể chống lại, không nên là hắn đi thay đổi cái này tuyên cổ pháp tắc, mà là đi thích ứng. Hiện tại hắn liền không phải là loại này quân cảnh, bị người lấy kiếm so cổ, không chừng ngay sau đó liền đầu mình hai nơi. Người tên là gì? Người nọ thấy hắn không nói nữa, lại mở miệng hỏi. Ấn Lạc Ngân thuận miệng địa chuyện, đáp đến đảo cũng trôi chảy. Lạc Ngân! Lạc Ngân! người nọ bên môi mạc danh ý cười ở mở rộng hắn rốt cuộc là chơi cái gì đa dạng hắn thu hồi chính mình kiếm khẽ nâng cằm, ngươi có thể kêu ta hàn hiện tại ngươi dẫn ta đi xuống đi ân lạc ngân sử sốt hắn sờ sờ chính mình cổ tia lạnh băng dấu vết tựa hồ còn còn sót lại ở hắn làn ra chỗ sâu trong hắn có chút hoang mang dễ dàng như vậy liền thả chính mình nhưng mà hắn ánh mắt vừa chuyển mới chú ý tới nhánh cây thượng tích táp rơi xuống đi màu đỏ sầm huyết trâu hắn nhìn này tự xưng hàn trọng thương nam nhân Có chút không biết nên nói cái gì, ngươi. Người này vẫn luôn là mang theo trọng thương. Ân lạc ngân cắn chặt rằng, tâm nói sự tình đã không thể lại không xong. Người này nhìn qua ước chừng là đối chính mình không có gì sát ý. Hắn kinh ngạc với chính mình lại bắt đầu dễ như trở bàn tay tin tưởng người khác. Hành động thượng lại vẫn là ôm lấy người này eo, sau đó nhảy xuống, dừng ở dưới tàng cây. Hàn dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, Ân lạc ngân lúc này mới dám tinh tế mà xem hắn, người này một thân áo đen. Cực kỳ thích hợp ở ban đêm hành động chính là xương sườn ba phần lại có vừa ra đau thương nhìn qua rất sâu thế cho nên hiện tại còn không có ngừng huyết mơ hồ có máu tươi từ hắn để lại miệng vết thương chỉ gian chảy ra ân lạc ngân do dự thật lâu xuống dưới lúc sau này nam nhân liền ở nhắm mắt dưỡng thần tuy rằng một cái tay khác vẫn luôn không có rời đi quá trôi này cổ quai kiếm chính là ân lạc ngân kết luận người này sẽ không giết chính mình hắn chỉ là ở phòng ngừa chính mình làm chuyện gì mà thôi ngươi yêu cầu hô trợ sao? Hắn vẫn là như vậy hỏi. Có lẽ Thiên Quyết ở chỗ này nói, khẳng định muốn hổ hắn vẻ mặt đi. Lạ người tốt cùng thánh mẫu gì đó, quả thực chính là Thiên Quyết ghét cay ghét đắng nhất thuộc tính. Kia nhắm mắt dưỡng thần nam nhân một lần nữa mở mắt ra tới xem hắn, thật lâu sau thế nhưng cười ra tới, thậm chí càng cười càng lớn tiếng, như là đụng phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Qua thật lâu, hắn mới dần dần dừng lại, nói, "Ngươi nguyện giúp ta kia liền giúp đi, chỉ cần ngày sau ngươi không hối hận." Ấn Lạc Ngân đem những lời này nghiền ngẫm một trận, chính là khổ vô manh mối, đành phải vứt bỏ mặc kệ, cong lưng đi, rất là tự nhiên mà giúp hủy đi hắn quần áo cho hắn đơn giản mà băng bó miệng vết thương, ngươi này chỉ sợ đến đi y y quán, bằng không. Người đưa ta đi, như thế nào? Hắn thấp mắt thấy Ân Lạc Ngân, nhàn nhạt đề nghị nói. Ấn Lạc Ngân hiện tại tưởng cự tuyệt cũng không thể nào, không sao. Hắn cong lên người này, sau đó bắt đầu chiều sơn hạ đi, đi ngang qua kia cây láo thụ thời điểm, Ấn Lạc Ngân nhớ tới thiên quyết bước chân dừng lại, đối nằm ở chính mình sau lưng người nọ nói, "Ngươi chờ ta một chút, ta đi bên trong lấy một thứ." Thiên quyết, không có hắn thật đúng là thực không thói quân đâu. Ân Lạc Ngân đem thần bí nam nhân vùng, chính mình đi đến phía trước ném xuống thiên quyết địa phương đi, chính là trước mắt giống tuyết, trong bóng tối chỉ có vài miếng lá rụng. 11 chương 10 quý bất hàn. Thiên quyết không thấy. Này năm chữ thật sâu dấu vết ở hắn trong lòng, như là một khối nặng trĩu cục đá. Tầm mắt quét biến bốn phía, không thu hoạch được gì. Trên mặt đất là hỗn độn dấu chân, ân lạc ngân lúc này mới nhớ tới phía trước đuổi giết nam nhân kia người, thiên quyết, không ở hắn bên người. Từ hắn đi vào thế giới này bắt đầu, thiên quyết cơ hồ vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, cũng không rời đi. Chính là hiện tại, nói mất tích liền mất tích. Hắn cơ hồ là thất hồn lạc phách mà đi trở về hàn bên người. Chúng ta đi thôi. Hắn không lưng lại quăng lên hàn, lại tựa hồ nhìn không thấy hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Người đi lầm đường. Sau lưng phục người ngữ khí khinh phiêu phiêu mà nhắc nhở nói. Ân lạc ngân sửng sốt một chút, ngẩng đầu xem, phát hiện chính mình quả thật là đi nhầm, rõ ràng là muốn đi xuống tìm y địa quán, vốn nên là hướng tức phong thành đi. Hắn không lên tiếng, thay đổi phương hướng, hướng trong thành đi. Buổi tối trên đường cái không có gì người, nhưng là cũng may còn có ngọn đèn dầu chiếu, ân lạc ngân chọn hẻo lánh nghèo hẻm đi, tránh đi những cái đó ca vũ thanh sắp nơi, sắp tới tức phong thành nội có rất nhiều võ lâm giang hồ nhân sĩ. Hắn có như vậy một cái người bệnh, liền tính vốn dĩ không có việc gì cũng sẽ nháo ra điểm nhi sự tới. Hạnh lâm y ghề quán. Báo ra một cái y ghề quán tên, sau lưng người nọ hơi thở tựa hồ đều mỏng manh lên. Ân lạc ngân biết chính mình không phải cái loại này thanh nhân, hắn lần này chịu cứu cái này không biết thân phận nam nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì phong hoa tử chết, hắn tin tưởng có sự tình là gậy ông đập lưng ông, cử đầu ba thước có thần minh. Lập tức liền muốn tới, ngươi nhưng đừng chết. nếu không ta trên tay lại muốn nhiều một cái mạng người, ân lạc ngân làm như than một tiếng, có chút cười khổ ý vị, ngươi còn sợ nhiều mắc nợ một cái mạng người nợ sao nhẹ trào miệng lưỡi, lại khó hiểu trong đó ý nghĩa, ân lạc ngân lời đến hướng thâm tưởng, này đó võ lâm nhân sĩ nói chuyện đều là như thế này thần thần đạo đạo cố ý muốn cho người nghe được không hiểu ra sao, phong hoa tử chết, hắn là muốn tận lực quên, hạnh lâm y quán liền ở trước mắt, cũng không phải cái gì đại y y quán, nhìn qua liền nho nhỏ một gian cửa hàng. Bất quá cũng may đã vào đêm lại vẫn là đèn sáng, ván cửa mở ra hai phiến, bên trong tựa hồ còn có người đang xem bệnh. ân lạc ngân buông hàn, đỡ hắn đi vào, coi chừng hắn, lại chưa kịp ngẩng đầu xem này y quán tình huống, cho nên đương hắn đỡ hẳn ngồi xuống lại ngẩng đầu xem thời điểm, đã phát hiện này y quán không tầm thường. Áo vàng nam tử lẳng lặng mà khoanh tay đứng ở đại đường trung gian, trong tay tựa hồ còn nhéo một mảnh hoàng kỳ. Thật là không phải đoan ra không gặp nhau, này y quán đại phu không phải người khác. đúng là trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy hạnh lâm thánh thủ sở đan thanh ân lạc ngân tức khắc cảm thấy ra đầu tê dại lập tức liền muốn thoát thân độc đi chính là hắn biết sở đan thanh tuy là cái đại phu chính là tự thân lại là công phu tinh thâm từ hắn hôm nay ở kia tiểu lầu cùng tà phái vạn cốt môn có thưởng quỷ chi xưng môn chủ lục thương mang giao thủ liền có thể nhìn ra hắn quyết định không đơn giản hắn ở đánh giá sở đan thanh sở đan thanh cũng ở đánh giá hắn bất quá y quán học đồ lại tựa hồ không nhận thấy được này quỷ dị không khí Ngược lại đi lên cha hỏi Ân lạc ngân mang đến người này thương thế. Sư phụ, người này bị thương thực trọng, ngươi mau đến xem xem, hắn sắp chết rồi a. Không biết vì cái gì, nguyên bản ngưng trọng không khí đột nhiên đảo qua mà quang. Ân lạc ngân quay mắt nhìn lại, kia áo đen nam nhân đã là sắc mặt trắng bệnh, chắc là mất máu quá nhiều đi. Ý nghĩa giả nhân tâm, Sở Đan Thanh là trên giang hồ có danh tiếng thánh thủ, diệu thủ hồi xuân, sinh tử nhân nhục bạch cốt, truyền đến là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa này áo đen nam nhân nghe nói là danh mãn giang hồ, sở đan thanh hẳn là nhận thức, không đến mức thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, điểm này thượng ân lạc ngân không có liêu sai, sở đan thanh tuy kiêng kỵ ân lạc ngân người này, lại vẫn là tiến lên xem xét hàn thương thế. Sở đan thanh nội tâm vô cùng khiếp sợ, hắn như thế nào làm thành cái dạng này. Đang định muốn hỏi chút cái gì, lại thấy hàn lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn cấm miệng, hắn ý thức được đây là bởi vì cùng hắn cùng đi cái kia ân lạc ngân duyên cớ Vì thế cưỡng chế sát ý, bắt đầu vì hắn kiểm tra cùng trị liệu. Ân Lạc Ngân bị người mặc thanh y giáo ngắn học đồ dẫn tới đường chung ngồi xuống, đối diện y quán mở ra đại môn. Lúc này một đội hắc y nhân từ trước mặt đi ngang qua, Ân Lạc Ngân tâm tư phiêu đến có chút xa, chỉ là thẳng tắp nhìn bọn họ. Thiên quyết. Chỉ cần vừa nhớ tới này hai chữ, Ân Lạc Ngân liền cảm thấy hít thở không thông. Hắn bức bỏ chính mình bằng hữu, bởi vì nhất thời mù quáng phẫn nộ, lúc này lại đã là hối hận không kịp. Kia phía ngoài cửa những cái đó hắc y ly nhân tựa hồ không ít vừa thấy liền biết không phải cái gì người đứng đắn phía trước còn có người nắm mã đột nhiên ân lạc ngân tầm mắt một ngưng liền thanh y tiểu đồng cho hắn bưng tới một ly trà cũng chưa thấy một chút liền xông ra ngoài bàn ghế bị hắn vướng ngã rất nhiều đánh vào trên mặt đất thanh âm phá lệ mà văng dội hắn vừa mới nhìn đến thiên quyết chính là cái kia cưới ngựa hắc y ly nhân trên tay vừa mới cầm kia buồn. hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy thiên quyết Thiên Quyết liền ở người kia trong tay, cơ hồ là không màng tất cả mà xông lên đi. Đi ở bên ngoài .i .i. Nhân lập tức liền đem hắn ngăn lại, muốn rút đao tương hướng người tới người nào. Ân lạc ngân hận đến nửa răng, nương trộm lao tử Thiên Quyết các ngươi còn dám như vậy hung, lập tức cũng không khách khí. Ngươi quản lao tử là người nào? Đem kia quyển sách trả ta. Ngồi trên lưng ngựa chính là cái tiểu đầu lĩnh, người chung quanh tựa hồ đều đối hắn thực tôn kính. Bất quá này đội người phía sau còn kéo một chiếc xa hoa xe ngựa. Nói vậy bên trong mới là chính chủ Người nọ lập tức liền cười ha hả ngươi có biết hay không chúng ta là người nào Liền dám đi lên muốn đồ vật Ấn lạc ngân giận cực Thiên vương lão tử đều không thể lấy ta đồ vật ngươi vẫn là không còn Vào ta vạn cốt môn đồ vật Liền chưa nói lại lấy về đi kia đầu lĩnh cười lạnh Vạn cốt môn Chính là cái kia cùng lạc ngân sơn trang tề danh Đồng dạng xú danh rõ ràng tả phái thế lực Ấn lạc ngân tuyệt không phải cái gì có ác niệm người chính là hắn cảm thấy chính mình lúc này chỉ nghĩ đem trước mắt người này đầu ninh xuống dưới hắn nhìn này đầu lĩnh tạm thời không nói gì màu xanh đen quần áo thượng hải nhiễm vừa mới con kia thần bí hẳn tới y quán khi huyết nhìn qua một mảnh hỗn độn thâm sắc cũng có vài phần làm cho người ta sợ hãi ân lạc ngân biểu tình trước nay chưa từng có mà bình tĩnh đáy mắt lại ấp ủ mưa rền gió dữ bên kia đột nhiên một trận xôn xao có người nhỏ giọng hỏi hắn không phải nhất chiêu lấy phong hoa tử tánh mạng cái kia kẻ thần bí sao Phong Hoa Tử, đối, ta ở tiểu lầu chính mắt thấy hắn giết Phong Hoa Tử. Ân Lạc Ngân đứng ở tại chỗ, một người đối mặt này đen nghìn nghịt mấy chục cái hắc ý địa nhân. Một người một mình đấu mấy chục người, loại tình huống này người ở bên ngoài xem ra không khác tìm chết. Chính là ở biết trước mắt cái này làm bảo người thế nhưng chính là giết hại Phong Hoa Tử đầu sỏ gây tội thời điểm, mọi người cơ hồ đều bắt đầu e ngại. Phong Hoa Tử cũng là trên giang hồ thành danh cao thủ, thế nhưng bị người này nhất chiêu đánh chết. nói vậy lấy bọn họ không quan trọng võ công vừa lên đi đã bị người này thiết dừa chém đồ ăn giống nhau tức đã chết thư cho ta ân lạc ngân thanh âm thực trầm hắn hiện tại một chút cũng không sợ bởi vì thiên quyết liền ở trên tay người khác hắn không thể sợ kia đầu linh kiêng kỵ mà nhìn hắn từ trên lưng ngựa bọc hành lý trầm rãi rút ra kia buồn kể chuyện vẫn là ân lạc ngân quen thuộc màu đen phong xác không có một chữ kia đầu linh ánh mắt chuyển tới quyển sách này thượng trong lòng lại ở không được mà suy tính trong quyển sách này một chữ cũng không có phiên tới phiên đi cũng là giấy trắng trước mắt cái này rất phong hoa tử cao thủ vì cái gì coi trọng như vậy rất có một lời không hợp liền phải cùng bọn họ đánh lên tới tư thế Hán cơ hồ lập tức kết luận trong quyển sách này cất giấu không thể cho ai biết bí mật thư nhưng thật ra có thể cấp nhưng này bất quá là một quyển vô tự chi thư các hạ cao nhân nhất định là biết sách này cất giấu cái gì bí mật đi này rõ ràng là cho ân lạc ngân kéo thù hận này trên đường người tuy rằng thiếu chính là dám vây xem đều không phải bình thường nhân vật chỉ cần nói quyển sách này là cái gì tuyệt thế bí tịch hoặc là cất giấu đại bí mật tự nhiên có bo lớn bo lớn ngốc bước sông lên cướp đoạt hoặc là âm thầm ám sát ân lạc ngân liền tính là ân lạc ngân lấy về này buồn bí tịch chuyện sau đó cũng sẽ cực kỳ khó giải quyết ân lạc ngân thế mới biết cái này giang hồ tàn khốc mặc dù là chưa từng gặp mặt người xa lạ cũng sẽ bởi vì một lời bất hòa mà muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết nếu không cho chính mình biến cường, không đi thuận theo cá lớn nuốt cá bé phát tác chết chỉ có thể là chính mình. Giờ khắc này, ân lạc ngân thực rõ ràng mà cảm giác được, chính mình nổi lên sát tâm. Liên bởi vì như vậy vô cùng đơn giản một chuyện nhỏ, hắn nổi lên sát tâm. Túi đầu, mặc danh mà phúng cười một tiếng, ân lạc ngân tự hồ là đang cười chính mình đã từng thiên chân, cũng tựa hồ là đang cười trước mắt này nhóm người không biết tự lượng sức mình. Ân lạc ngân không phải cái gì cao thủ, chỉ có thể bước lên nhị lưu, chính là trước mắt này nhóm người cũng không phải cái gì cao thủ. Giáo y thiên quyết là buồn khó được bí tịch rất nhiều thời điểm công pháp cũng quyết định thực lực mạnh yếu huống chi dạy dỗ ân lạc ngân chính là thiên quyết thư là sách quý chỉ là sợ ngươi vô phúc tiêu thụ cực kỳ thông thả mà phun từ bạn ân lạc ngân bên môi kia mặt quỷ dị tươi cười thế nhưng làm người cảm thấy sởn tóc gáy kia đầu linh cân nhắc hồi lâu ước chừng vẫn là cảm thấy mạng nhỏ quan trọng vì thế vươn tay liền phải làm cấp dưới đem kia quyển sách đưa ra đi nhưng mà đất bằng một trận gió khởi ân lạc ngân tức khắc cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm kia thư đã sắp đến hắn trước mắt lại có tôi sầm bạch bóng dáng trống rông xe qua lại nhìn lên thư đã không thấy ân lạc ngân híp lại mắt thấy vừa mới xuất hiện ở đây chung người này hát chính là hắn quần áo bạch chính là hắn tuyết phát huyền y gì ở đầu bạc lục thương mang vạn cốt môn đáng sợ thường quỷ lục môn chủ đây là ý gì lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ân lạc ngân đối lục thương mang liền rất kiêng kỵ hiện tại cũng là như thế chỉ là sự tình quan thiên quyết không chấp nhận được hắn lùi bước. Đoạt đồ vật. Lục thương mang dung sắc bình tĩnh, móng tay mang theo nhàn nhạt màu lam, đầu ngón tay từ này đó tuyết trắng trang giấy thượng sẽ qua, nhưng thật ra mị đến kinh người, lại kêu người khác tâm kinh đảm hàn. Sự tình, trở nên khó giải quyết đi lên. Ân lạc ngân cười lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng, chuẩn bị nói không thỏa thuận liền động thủ đoạn, không ngờ lúc này sau lưng hạnh lâm y quán lại chuyển ra một thanh âm. Lục môn chủ, khó được đi ngang qua tại hạ y Lễ quán. tại hạ sợ là muốn thịnh tình khoản đãi một phen, đi ra người là sở đàn thanh, nhưng mà lục thương mang nhìn cửa, sắc mặt lại đổi biến, hắn nhìn sở đan thanh, môi hơi hơi mất máy, thật lâu sau, lại hô lên sở đàn thanh bên người kia người áo đen tên quý bất hàn, ân lạc ngân chậm rãi xoay người, nhìn sắc mặt tái nhợt mà đứng ở sở đàn thanh bên người nam nhân kia, hắn đứng ở sở đàn thanh bên người, trên người miệng vết thương đã xử lý tốt, chỉ là nhìn qua vẫn là có như vậy vài phần chất vật. nhưng mà biểu tình lại là siêu nhiên bình thản, hắn thậm chí không có xem Ân Lạc Ngân liếc mắt một cái, chỉ là nói: "Quý mộ hôm nay tao môn chủ thịnh tình khoản đãi, có đi mà không có lại quá thất lễ." Môn chủ ý hạ như thế nào? 12 chương 11 hòa hảo như lúc ban đầu. Trên đường cái sớm đã là đêm dài, tịch liêu đường phố ở ánh đèn chiếu dọ dưới lại có vẻ càng thêm quận cục é. Tố Bạch Nguyệt, túc sắt mà treo ở mặc lam phía chân trời. Ân Lạc Ngân đáy lòng một mảnh lạnh băng. "Hàn, quý bất hàn?" Khó trách hắn mới gặp chính mình khi ánh mắt như thế kỳ dị, còn không dừng mà sợ chính mình mặt, đều là bởi vì hắn hoài nghi có người dịch dung thành Ân Lạc Ngân. Người trong thiên hạ đều khả năng không biết Ân Lạc Ngân là bộ dáng gì, chính là Quý Bất Hàn nhất định là biết đến. Hắn là đồn đãi bên trong nhất tiếp cận nguyên lai like cái kia Ân Lạc Ngân người, cũng là Ân Lạc Ngân lớn nhất kẻ thù, càng là một tay đem nguyên lai like cái kia Ân Lạc Ngân đẩy hướng tử vong người. Quý Bất Hàn nói, ngươi nguyện giúp ta liền giúp đi, chỉ cần ngươi không sợ ngày sau hối hận. Quý Bất Hàn nói, ngươi còn sợ nhiều mắc nợ một cái mạng người nợ sao. Hắn đã sớm biết chính mình thân phận, hơn nữa chỉ sợ đã suy đoán tới rồi chính mình trên người đã xảy ra cái gì kỳ quái sự. Ở cái này thời khắc, ân lạc ngân đáy lòng thế nhưng không có bất luận cái gì phẫn nộ, hắn chỉ là nhớ tới, chính mình đối thiên quyết nói qua những lời này đó. Hắn nói, chết cũng muốn kéo quý bất hàn đương đệm lưng. Chính là cơ hồ chính là chỉ trước mắt thời gian, hắn liền cứu cái này gọi là quý bất hàn đại cựu nhân, còn đem chính mình rơi vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Giang hồ kinh nghiệm không đủ Hắn đông nhiên cười một chút, quay đầu đi nhìn Thiên Quyết Thiên Quyết không có bất luận cái gì phản ứng Còn ở lục thương mang trong tay Lục thương mang tùy ý mà phiên kia quyển sách Không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương Nhất thời cũng cảm thấy quái dị, Ban ngày ở tiểu lầu thời điểm Rõ ràng nhìn thấy này mặt trên tràn ngập tự Chẳng lẽ này cùng ban ngày không phải một quyển Hắn tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc Lại đối tên này động thiên hạ quý bất hàn nói Hôm nay tại hạ lên đường Sợ không có thời gian qua lại ứng nhị vị khoản đái, Dứt lời, hắn giơ lên tay, nhẹ nhàng vây vây, tức khắc mấy chục danh hắc ý hiền nhân toàn bộ rút ra đao, nhìn dáng vẻ liền phải động thủ. Nguyên lai like những người này đều là vạn cốt môn. Lạc Ngân Sơn trang hủy diệt lúc sau, ta phái liền ẩn ẩn nhiên lấy lục thương mang cầm đầu, vạn cốt môn thế lực thực mau mà ngầm chiếm rất ban đầu Lạc Ngân Sơn trang thế lực, mơ hồ liền phải có kia nhất thống tà đạo khí phái. Nhưng mà quý bất hàn lại cũng là cùng hắn lực lượng ngang nhau. làm tiêu diệt lạc ngân sơn trang đệ nhất công thần lại là chính đạo bên trong nổi bật nhất kính thiên tài nhân vật ở trương lăng vân sau khi chết toàn bộ chính đạo nháo muốn trọng tuyển võ lâm minh chủ quý bất hàn tiếng hô là tối cao có thể dự kiến nếu không có ngoài ý muốn này hai người chính là tương lai chính tà lưỡng đạo đại biểu quý bất hàn tiến lên một bước đi đến sở đan thanh trước người tới lúc sau bốn phía liền có rất nhỏ đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ân lạc ngân đảo mắt hướng bốn phía nhìn lại lúc này mới chú ý tới không biết khi nào Hắc y hể nhân trùng quanh đều vây quanh người, xem kia ăn mặc tựa hồ đều là hạnh lâm ý hể quá người. Quý công tử đây là muốn nhất ý cố hành. Lục thương mang liếm liếm môi, yêu tà mắt dần dần mà nheo lại tới, mắt phùng lại là sắc bén lãnh quang. Chính tà không đội trời chung, giết ngươi, tà phái lại vô cầm lái giả, quý mộ cơ sao mà không làm? Quý bất hàn trên mặt không mang theo nửa phần ý cười, nói ra nói lại gần như máu lạnh. Bên cạnh nghe ân lạc ngân chỉ cảm thấy trong lòng phiếm lạnh. Chính tà không đội trời chung. đây là giang hồ cam chịu quy củ sinh ra chính là muốn ngươi chết ta sống không chấp nhận được nửa điểm hàm hồ chỉ sợ quý bất hàng chính là bởi vì cái này bất lưỡng lập tín điều mới ca nguyện ẩn núp nhập lạc ngân sân trang ẩn nhận hồi lâu cuối cùng hại nguyên bản cái kia ân lạc ngân nhớ tới khiến cho người muốn cười Ẩn lạc ngân cũng đích sắc bật cười lục thương mang chuyển qua mắt nhìn ân lạc ngân thế nhưng vươn tay đi đem kia quyển sách đưa cho hắn. Ẩn lạc ngân sửng sốt một chút lục thương mang năm ngón tay dính độc chẳng lẽ là ở chơi cái gì đa dạng không dính độc hắn giải thích một câu tuyết trắng tóc dài rừng ở một thân hát lụa thượng đối lập tiên minh ân lạc ngân nhìn kia quen thuộc màu đen phong xác thật sâu nhìn lục thương mang liếc mắt một cái tiếp nhận thư lại không dám mở ra lục thương mang lúc này ánh mắt rời về phía quý bất hàn thân bị trọng thương lại còn bình tĩnh mà đứng ở nơi đó cùng hắn rằng co này quý bất hàn là một nhân vật ít nhất hắn ánh mắt tuy là nhìn chăm chú vào quý bất hàn lời nói lại là đối ân lạc ngân nói Ngươi thiếu ta một thân tình. Ấn lạc ngân ngạc nhiên, ngược lại lắc đầu cười, lười đến nói một lời, thối lui đến bên sân đi lên, hắn không phải không nhãn lực, hắn nhìn ra được tới, này hai người muốn đánh nhau rồi. Quả nhiên, lục thương mang sạch sẽ lưu loát mà dương lên tay, chỉ bình tĩnh mà nói ra một chữ, sắc. Tức khác đao quang kiếm ảnh đánh vào cùng nhau, nhưng mà chủ sự hai người lại còn cách phân loạn đám người đối diện. Ấn lạc ngân trong đầu toát ra ba chữ, bệnh tâm thần. Ở hắn xem ra, Lục thương mang cùng quý bất hàn đều là bệnh tâm thần. Nếu thiên quyết đã tới tay, hắn liền phải chuẩn bị chuyện. Đến nỗi nhân tình gì đó, vẫn là chờ lục thương mang có thể sống sót rồi nói sau. Trốn đến một bên, tránh đi này hai bên hôn chiến, ân lạc ngân gõ gõ gáy sách, có chút nôn nóng. Mở ra trang sách, nhìn thấy mặt trên hiện ra cực đạm hai hàng tự, không người chú ý tới người, vòng đến hạnh lâm ý quán sau lưng, phóng một phen hỏa lại đi. Là thiên quyết. Nhìn đến kia quen thuộc tự thể. Ân lạc ngân cơ hồ đều phải khóc ra tới. Chỉ là như vậy ngắn ngủn thời gian không thấy, hắn thế nhưng cảm thấy là thật lâu. Nguyên lai like hắn còn rất ỉ lại quyển sách này, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn mặc danh cười, lúc sau ỉ vào chính mình cực hảo khinh công thoát ly hỗn loạn đám người, cũng lười đến hồi xem có phải hay không có người chú ý tới hắn, ở trên phố vòng đi vòng lại ban ngày, ôm thiên quyết mừng rỡ rông cái ngốc tử, lúc sau đánh giá thời gian, mới vòng đến y quán sau lưng. Ở phía sau viên kho hàng thư phòng các thả một phen hỏa, vui dạo rực mà lại ôm thiên quyết rời đi. Phía trước trên đường phố, lục thương mang cùng quý bất hàn đã là bắt đầu giao thủ, bất quá bởi vì có thương tích trong người, tự nhiên là quý bất hàn rơi xuống hạ phong. Sở đan thanh ở một bên xem đến đổ mồ hôi, thẳng mang quý bất hàn cũng là cái điên lên liền không muốn xuống người, như vậy trọng thương còn chạy đi lên cùng lục thương mang loại này ma đầu đấu, thật không hiểu đám thiên chi tiêu tử này rốt cuộc là cái gì ý tưởng. liên ở sở đan thanh lo lắng thời điểm lại đột nhiên nhìn đến nhà mình tiểu đồng cấp giật nhẹ mà chạy tới không hảo không hảo đi lấy nước sở đan thanh hoảng hốt dưới nhìn lại chỉ thấy y quán mặt sau đã là một mảnh ngập trời ngọn lửa hồng hắn tức khắc nóng nảy còn thất thần làm gì tìm người cứu hỏa a dứt lời hắn cũng bất chấp bên này quý bất hàn trạng huống nhấc chân liền hướng trong đi y quán có một ít thập phần quan trọng đồ vật tuy là giấu ở tầng hầm ngầm nhưng là cháy đã là cái không tốt dấu hiệu hắn sợ thật ra cái gì đại sự lục thương mang tay háo gian lập loè một mảnh sáng như tuyết lãnh quang kia đem danh chấn thiên hạ xương nguyệt nhận đã là nắm ở trong tay hơi mỏng lưỡi dao khâu ở chỉ gian trên mặt hắn biểu tình lại trở nên vô cơ yêu dị mà tàn nhẫn lăng không hướng tới quý bất hàn bên kia một hoa kinh khí nổi lên bốn phía trong không khí thậm chí vang lên bén nhọn tiếng huýt gió quý bất hàn lại liên tiếp lui ba bước trôi này cổ quai kiếm đó là hắn thành danh đoạn vọng kiếm kiếm khởi tia thoáng như thực chất sát ý cũng đi lên Nhưng mà cũng không có đoán trước bên trong kinh thiên động địa, lục thương mang thanh thế làm cho người ta sợ hãi một đao bị hắn nhất kiếm đẩy ra, khinh phiêu phiêu mà hóa cái không ảnh nhi. Lục thương mang cười to, nhìn qua cuồng ngạo đến cực điểm, tối nay một trận chiến liền dừng ở đây đi, quý công tử đoạn vọng thần kiếm tại hạ linh giáo, cáo tử. Nói xong xoay người lăng không dựng lên, lại là thực mau rời đi. Vạn cốt môn môn chúng cùng hạnh lâm ý quán người cũng lần lượt đình chỉ giao thủ, từng người thu thập thương vong. Hết thể đều là ở hai vị chủ tử ngầm đồng ý dưới tiến hành. Lục thương mang hiện tại không nghĩ chiến, nhìn dáng vẻ là có chuyện quan trọng trong người, mà quý bất hàn hiện tại là không thể chiến, thân chịu trọng thương, hơn nữa y liệt quan cháy, thấy thế nào đều không phải một trận tử chiến hảo thời cơ. Huống chi, chính tả lưỡng đạo đều vì nhất thống, hiện tại hai người căn bản là không đến ngươi chết ta sống cái kia nóng nỗi. Cho nên tạm thời dừng tay, là hai người lựa chọn tốt nhất. Quý bất hàn che lại chính mình miệng vết thương, khụ ra một búng máu tới. Mặt chầm xuống, lại nhớ tới phía trước ân lạc ngân sự, hắn cười nhẹ một tiếng, xem ra, thật là cái có ý tứ tân gia hỏa. Hắn quả nhiên là nhận ra này ân lạc ngân phi bị ân lạc ngân. Bất quá ân lạc ngân bản nhân lại không biết, hắn một phen hỏa phóng xong rồi, lập tức liền y theo thiên quyết chỉ điểm một đường hướng Tây, xuyên qua hơn phân nửa cái thành, tới rồi thành Tây một chỗ cũ xưa nhà cửa, từ ven tường chậu hoa đào ra đã dỉ xét loang lổ chìa khóa, mở ra phủ đầy bụi hồi lâu khóa cửa. Đẩy ra này bình thường tiểu viện biến môn. Vào sân, xoay người khép lại môn, đi vào phòng, Ân Lạc Ngân khắp nơi nhìn. Hắn tìm được rồi mồi lửa đốt sáng lên trong phòng ánh nến, vừa thấy dưới lại chỉ có cười khổ. Nơi này sớm đã là gắn đầy cho bụi, tựa hồ đã thật lâu không ai tới trụ qua. Nay chỗ nhà cửa hẳn là trước kia Ân Lạc Ngân nghỉ chân chỗ, La Thiên Quyết mới vừa rồi chỉ điểm cho hắn. Hắn tùy ý quét quét một cái ghế thượng cho bụi, ngồi xuống, lại đem Thiên Quyết nằm xoài trên trên đầu gối, nhìn chằm hắn. lại không biết nói cái gì là hảo nếu đều đi rồi còn tới tìm bổn tọa làm gì thiên quyết đảo tựa hồ biết hắn quấn bách thế nhưng trước tiên ở trang sách thượng biểu hiện một hàng tự tuy rằng ngôn ngự chi gian khó tránh khỏi là châm chọc nói móc nhưng tốt xấu vẫn là giảm bớt hắn xấu hổ ân lạc ngân cười mịa rất là quang côn mà nhận sai là ta không đúng ngươi đừng nóng giận được không trước kia rất ít thấy ân lạc ngân có như vậy lấy lòng hắn bộ dáng thiên quyết phỏng trừng là sửng sốt một chút đã lâu mới biểu hiện nói ngươi sao có thể không đúng ngươi năng lực thật sự còn dám cùng lục thương mang gọi nhịp thật là chê sống lâu ta ta là nhất thời nóng nảy nếu là ngươi không duyên cớ muốn ta cùng cái loại này ma đầu nói chuyện ta phỏng chừng đều có thể dọa run kia không phải sợ hắn đối với ngươi làm ra cái gì cầm thú không bằng sự tình tới sao ân lạc ngân lại nhảy lại bắt đầu muốn đoán giận chỉ là thiên quyết đã đen trang sách tỏ vẻ chính mình trước mắt một chút cũng khó chịu hôn đản này sẽ không dùng thành ngữ liền không cần trang chính mình thực hiểu cái gì gọi là cầm thú không bằng sự tình Thấy thiên quyết đen mặt, ân lạc ngân hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, tức khắc khổ ha ha mà thò lại gần sờ hắn gáy sách, liền cùng cấp miêu thuận mao giống nhau. Ai nha, thiên quyết ngươi đại nhân đại lượng không cần cùng ta so đo, ngươi lại không phải không biết ta là cái gì đức hạnh, dù sao ngươi vừa thấy đến ngươi ở ở trong tay người khác, ta liền không thoải mái thật sự, tốt xấu hiện tại ngươi cũng là cùng ta họ A, phía trước kia vương bắt đản còn dám. Phiên ngươi, hư. Chờ ra ra ta luyện thành giá y y thiên quyết một hai phải tức chết giá hỏa này không thể. Nói, ấn lạc ngân liền căm giận lên, còn làm xuống tay thế, giống như trước mắt chính là kia lục thương mang, một tát thai cho hắn chịu đi lên. Thiên quyết nghe được trong lòng phức tạp, cũng không biết vừa mừng vừa lo là nhạc là khổ, ngũ vị trần tạp, nói trắng ra là, người này vẫn là lo lắng hắn. Chưa từng có người đối hắn nói qua nói như vậy. Mỗi người đều sợ hắn, đối với hắn nơm nớp lo sợ, không có một câu xuất phát từ chân tâm, hắn quá cường đại. cũng không có khả năng có người quan tâm hắn sở hữu đều ngước nhìn hắn chính là hiện tại gửi thân với này một quyển bí tịch thượng thời điểm hắn mới biết được nguyên lai cũng có người dám quan tâm chính mình còn dám ăn gan hùm mật gấu đối chính mình nói những lời này nghe đi lên tựa hồ có điểm làm ra vẻ buồn nôn chính là hắn biết đương lục thương mang đem hắn đưa tới ân lạc ngân trên tay thời điểm ân lạc ngân ngón tay là đang run rẩy ra hỏa kia vọt đến một bên đi thời điểm thiếu chút nữa khóc ra tới kia tình trạng hắn lại không phải không nhìn thấy Vòng đi vòng lại, hắn hiện giờ ở vào khốn cảnh, ngược lại có thể nhìn thấy ngày thường cầu cũng cầu không được thiệt tình thực lòng, tinh tế một cân nhắc, có như vậy cảnh ngộ chưa chắc không phải chuyện tốt. Thiên quyết trang sách dần dần mà biến trở về tuyết trắng, hảo, đừng nói những cái đó kỳ quái nói, nếu có lần sau. Tuyệt đối không có lần sau, ta muốn dám lòng lang dạ sói hoài nghi ngươi, nao tản trung nhị, ngươi liền chịu ta hảo. ân lạc ngân lập tức chỉ thiên thể tỏ lòng trung thành. Thiên quyết làm như có một trận trầm mặc. Sau đó trang sách thượng mới biểu hiện ra mấy cái đạm mặc tự thể, tắm rửa ngủ đi. Đừng ba hoa. ân lạc ngân hướng lên trời ném xem thường lẽ lưới, khép lại thiên quyết, đi vào nội thất, từ trong ngăn tủ tìm được mấy giường trăng đông, vốn di chính là không thế nào sẽ những việc này người, tùy ý phô phô liền ngủ đi lên. Nhưng thật ra hôm nay đã trải qua rất nhiều sự tình, mỏi mệt vô cùng, đôi mắt một bế, thực mau liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, hắn gắt gao mà ôm lấy thiên quyết. Cái loại này vô ý thức hành động làm hắn cả người mặt mày đều có vẻ yếu ớt lên. 13 chương 12 mộng xuân cùng tinh khí. Ấn lạc ngân là bị dọa tỉnh. Luôn luôn không yêu nằm mơ hắn, đêm qua thế nhưng có cái kỳ quái cảnh trong mơ. Hắn sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện chính mình còn gắt gao ôm thiên quyết. Hắn đứng lên, nhìn chỉnh gian kỳ kỳ quái quái nhà ở, hết sức mà chú ý chủ ý chính mình cái chán, có chút bực bội mà tự nói, gặp ủy. Đêm qua cảnh trong mơ. Hoang đường quái dị tới cực điểm, tổng cảm thấy có ai vẫn luôn ở vớt ve thân thể của mình, thậm chí còn không dừng mà hôn môi hắn, hai khối thân thể giao triển, ái muội kịch liệt đến cực điểm. Chính là hắn là bị dọa tỉnh, bởi vì hắn gian nan mà mở mắt ra thời điểm, thế nhưng phát giác cái kia hôn môi chính mình người thế nhưng chính là chính mình, không, phải nói, người kia cùng hiện tại chính mình có cùng khuôn mặt. Ân lạc ngân ở trong phòng đi dạo bước, nội tâm bên trong khủng hoảng lại không ngừng mà khuyết tán, hắn tin tưởng. người kia mới là chân chính nhân lặng ngân Những cái đó đụng vào là như thế chân thật, thế cho nên hắn hiện tại đều có một loại thân thể thượng tàn lưu hào giác, nếu hiện tại không phải chính mình một người ở chỗ này, hắn cơ hồ liền phải cho rằng thật sự có người đối chính mình làm như vậy sự tình. Sáng tinh mơ, thiên đều còn không có lượng ai, hắn vô lực mà ngồi trở lại trên giường. Trong đầu là người kia mặt, mang theo nói không nên lời quyến rũ cùng ta tứ, cái loại này khí thế, là hắn như thế nào cũng học không được. Cái kia... Là chân chính lạc ngân sơn trang trang chủ nhân lạc ngân. Hắn ngón tay chạm đến thiên quyết phong xác có chút cứng rắn, hắn mở ra thiên quyết, nhìn chăm chú kia tuyết trắng trăng giấy, lẩm bẩm hỏi hắn, thiên quyết, chân chính ân lạc ngân có phải hay không còn chưa có chết? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn hỏi cái này? Thiên quyết không có trả lời, chỉ là hỏi lại hắn nguyên nhân. Ân lạc ngân che không được chính mình mãn nhãn mỏi mệt, đối với cái này duy nhất người một nhà, hắn cũng không cần thiết ngụy trang quá nhiều, ta mơ thấy chân chính ân lạc ngân Thiên Quyết lại thật lâu không có biểu hiện. Sau đó ân lạc ngân liền cười, ngươi kỳ thật biết hắn không chết đi. Bằng không liền sẽ không muốn ta bảo toàn thân thể này, cũng sẽ không làm ta luyện kia có một không hai thiên hạ giá y để Thiên Quyết. Kỳ thật còn có một cái thực đáng sợ suy đoán, chỉ là ân lạc ngân không muốn suy nghĩ, bởi vì kia nếu bị chứng thực là thật sự, hắn đó là thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng Thiên Quyết ở chung. Sơ tới thế giới này những cái đó thiên, nếu không có Thiên Quyết, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục có thể nói sớm tại bất chi bất giác chi gian quyển sách này cũng đã trở thành hắn trong lòng sâu nhất vướng bận chỉ là không chạm đến thời điểm căn bản sẽ không biết chỉ có thiên quyết không ở hắn bên người thời điểm hắn mới có thể biết cái loại này ỉ lại là như thế nào mà khắc cốt minh tâm chẳng qua kỳ thật hắn thực chán ghét loại cảm giác này quá mức ỉ lại là một loại cực độ nguy hiểm thiên quyết trang giấy thượng lại bắt đầu có nhàn nhạt nét mực lướt qua ở một mảnh tuyết trắng thượng như là mờ ảo vân ảnh thực mau mà từ ân lạc ngân trước mắt thoảng qua đi ngón tay chạm đến thiên quyết kia bóng loáng tràn giấy ân lạc ngân mỉm cười lên kỳ thật chính hắn cũng không hiểu vì cái gì hiện tại ngươi nếu đã ở sử dụng thân thể này chỉ cần ngươi cũng đủ cường ai có thể đủ cấp đi ta cũng đủ cường ân lạc ngân trong lòng tổng cảm thấy cổ quái chính là khó được lại có loại ấm áp cảm giác uy chẳng lẽ ngươi không hy vọng nguyên lai like cái kia ân lạc ngân trở về sao thiên quyết chỉ là biểu hiện nói Ngươi thực hảo, ngươi thực hảo. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Ân lạc ngân nhớ tới chính mình phía trước đủ loại suy đoán, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Thiên quyết ước chừng không phải là nguyên lai cái kia vai ác trang chủ đi. Thiên quyết, ta đều mau không rời đi ngươi a. Ân lạc ngân nửa mở ra vui đùa, như là giải khai cái gì khúc mắc, lại nằm hồi trên giường đi. Hắn cầm lấy kia quyển sách, cao cao mà giơ lên, nhìn tuyết trắng trang sách, ta có thể hay không thực dễ dàng liền đã chết. sẽ không có ta không phải bổn tọa mà là ta lúc này đây ân lạc ngân xem đến rõ ràng hắn bắt lấy thư tới phóng tơi chính mình ngược thượng cảm giác ở thư thượng thanh âm nhẹ nhàng mà như là sợ quá yêu nhiêu cái gì ân ta cũng biết có ngươi qua thật lâu ân lạc ngân cũng vẫn luôn không nói chuyện trong không khí phủ nhỏ vụn hạt bụi, ở sáng sớm lên ánh mặt trời giống như ở loàng loáng giống như phủ du giống nhau thật nhỏ mờ ảo như nhau ân lạc ngân giờ phút này nỗi lòng hảo cũng thế Hư cũng thế, hảo hảo xấu xa Rất nhiều thời điểm không khỏi người không chế Thiên quyết, ngươi thật là yêu quái sao Ấn lạc ngân sườn thân Mở ra một tờ, chống đầu xem hắn Kia thật dài tóc đen phô Ở hỗn độn giường đệm thượng, khỏe mắt tà phi Thế nhưng có loại khôn kể tư vị hiện lên tới Cũng coi như là yêu quái đi Không còn có trước kia cái loại này Khẳng định ngữ khí Lúc này đây, lại là có chút không xác định Vì cái gì nói là cũng coi như Ấn lạc ngân cùng thiên quyết tri gian quan hệ Tựa hồ cứ như vậy đơn giản đích xác định ra tới. Phía trước Thiên Quyết nói, Ân Lạc Ngân sẽ không thực dễ dàng chết đi, bởi vì có hắn ở, Kỳ Thật cũng đã đem chính mình đặt ở một cái người thủ hộ vị trí thượng. Nay một người một cuốn sách chi gian, trò chuyện với nhau cũng trở nên tùy ý, giống như là nhiều năm láo hiu. Thiên Quyết Kỳ Thật cũng là nói bừa, hắn sợ nói cho Ân Lạc Ngân đổ vật nhiều, hắn sẽ đoán ra cái gì nguy hiểm đổ vật tới. Kỳ Thật chính hắn hiện tại cũng không muốn đi cướp lấy thân thể, bởi vì đã bắt đầu dần dần mà thói quen. kia một khuôn mặt, triệt triệt để để mà trở thành hiện tại cái này ân lạc ngân mặt. Hắn đã vô pháp từ gương mặt kia thượng nhìn đến thuộc về chính mình biểu tình, cho nên liền có một loại xa lạ cảm, cách ra lâu rồi, xem lâu rồi, liền cảm thấy thân thể kia vốn dĩ liền không phải chính mình. Hắn tự hồ ngay từ đầu chính là thiên quyết, mà không phải vai ác. Ta có chính mình ý thức, chính là vây ở thư nội, giống như là người linh hồn ở thể xác ngốc lâu rồi giống nhau, thể xác sẽ già đi, hao tổn linh hồn tinh khí, cho nên người sẽ chết. Ta cũng giống nhau, tinh khí hao tổn xong, có lẽ ta đã không thấy tâm hơi. Cho nên, nếu có một ngày, ngươi kêu hắn, hắn thật lâu không đáp lại, có lẽ là được không một tiếng động mà biến mất. Ân lạc ngân nghe được trong lòng căng thẳng, lập tức xoay người ngồi dậy, hỏi, như thế nào như vậy? Vạn vật có thỉnh suy chi lý, trên đời này buồn vô yêu ma quỷ quái. Hắn cũng chỉ là bởi vì thù hận quá sâu, cho nên mới có thể sống nhờ này thư mà thôi. Tinh khí loại đồ vật này, liền không thể bổ sung sao. Thì như luyện hóa thiên địa linh khí linh tinh Nhớ tới chính mình xem qua vô số tu chân tiểu thuyết ân Lạc Ngân Đầu góc lập tức bắt đầu rồi độ cao vận chuyển Chỉ là trong chốc lát liền có vô số loại phương án Chỉ là hắn cũng không biết Trước bất luận thế giới này có phải hay không có cái gì thiên địa linh khí Liền tính là có Nơi này cũng là võ hiệp thế giới Luyện hóa thiên địa linh khí gì đó đều thành tu chân Húng chi Thiên quyết tồn tại vốn dĩ chính là một cái hồn linh Mà phi tắm gội thiên địa tinh hoa yêu vật Bổ sung nhưng thật ra có thể thiên quyết trang sách, lại lần nữa Phạm Thượng hơi hơi hồng nhạt. Lúc này đây ân lạc ngân mắt sắc, cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi làm sao vậy? sốt cao. Nếu có thân thể nói, hắn nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi. Hắn đời này đều không có quá như vậy quẫn bách thời điểm. quyển sách này cũng không biết là chuyện như thế nào, trước kia hắn sớm đã luyện đến vạn sự bất động với tâm, liền tính nội tâm chấn động, biểu tình cũng có thể tốt lắm khống chế. chính là hiện tại một có cái gì cảm xúc dao động liền sẽ lập tức lấy đủ loại phương thức biểu hiện ở trang sách thượng làm người có loại đi tìm chết xúc động còn sốt cao đâu thiên quyết mo hộp máu ân lạc ngân nhìn chằm chằm thiên quyết nửa ngày thấy hắn không phản ứng cũng có chút khẩn trương vội rôi đầu ngón tay đi chọc hắn thiên quyết thiên quyết ngươi làm sao vậy thiên quyết im lặng trang sách rốt cuộc một lần nữa khôi phục tuyết trắng không có việc gì chỉ là tinh khí không đủ vừa mới nếu nói tới tinh khí kia hắn liền tùy ý tìm cái sức xẻo lấy cớ hảo. Chỉ là thiên quyết rốt cuộc đánh giá cao ân lạc ngân thứ này chỉ số thông minh. Hắn lăng là không thấy ra đây là cái lấy cớ, thế nhưng còn khẩn trương hề hề mà phùng hắn hỏi, thiếu tinh khí. Chỗ nào không thoải mái? Ta cho ngươi xoa xoa. Xoa xoa. Bùn tọa hiện tại chính là quyển sách. Ngươi muốn như thế nào xoa? bổn tọa là có thể làm ngươi xoa tròn bóp dẹp sao? Thiên quyết nội tâm phẫn nộ tức khắc ngập trời dựng lên. Trong lúc nhất thời chỉnh quyển sách tất cả đều là hắc đến tích thủy nhan sắc, ân lạc ngân sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhịn không được phun tào hán, thiên quyết, người tốt xấu vẫn là buồn thói ở sạch thiên quyết ta, như thế nào có thể dùng như vậy dơ bẩn nhan sắc đâu. Liên theo cống thoát nước vớt ra tới giày rách giống nhau. Người mới là giày rách đâu? Gấp đến độ nói không lựa lời. Thiên quyết thật sự bái phục cân lạc ngân, một đoá kỳ ba, sắp lóng lánh võ lâm làm hắn cái này đại vai ác Trước vì toàn bộ giang hồ võ lâm sắc bị ân lạc ngân thai họa ra hỏa, thiêu thượng như vậy ba nén hương đi, a di Đà Phật, Hào đi, ta là giày rách thành đi. Có lẽ vẫn là quý bất hàn lưu lại giày rách. Ân lạc ngân cũng không biết chính mình vì cái gì liền hiểu sai, hắn ho khan một tiếng, quyết định đem không biết ai đi nơi nào để tài xả trở về. Liền hỏi, ngươi phía trước còn chưa nói như thế nào bổ sung tinh khí đâu, mau nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp được với vội. Tinh khí nhiều. Có phải hay không ngươi là có thể đủ cường đại một chút? Ấn lạc ngân đối vấn đề này vội vàng là thiên quyết không nghĩ tới. kia một khắc, hắn trong đầu toát ra một ý niệm, người này là ở quan tâm hắn. Tinh khí nhiều, ta là có thể đủ cường đại, tỉ như hậu kỳ có thể cùng ngươi ý thức giao lưu gì đó. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có có chuyện như vậy. Bất quá bổ sung tinh khí phương pháp, chỉ có thể từ nhân thân trên dưới tay. Ý thức giao lưu. Ân lạc ngân nghiền ngẫm một chút mấy chữ này ý tứ. cũng hiểu được hơn phân nửa, kia thật đúng là thực như bức năng lực a bất quá, từ nhân thân trên dưới tay là có ý tứ gì, cũng chính là ta yêu cầu tinh khí, chỉ có thể từ nhân thân thượng lấy được, bởi vì chính hắn nguyên bản chính là người, có cây linh tinh tinh khí không phù hợp yêu cầu. Ân lạc ngân cuộn chân ngồi, ngưng mi suy tư, kia ánh mắt ôn ôn hòa hòa, dừng ở thiên quyết trên người, rất là bình tĩnh. Thiên quyết, ta có thể giúp ngươi sao? ngươi nguyện ý cho ta cung cấp tinh khí? không sợ hắn về sau hại hắn sao? thiên quyết đảo chỉ là thuận miệng với hỏi hắn căn bản không tin ân lạc ngân sẽ ngu như vậy khí ta sẽ chết sao phim truyền hình luôn là diễn yêu quái rút cạn người tinh khí người liền sẽ chết hắn cũng sẽ sao thiên quyết cảm thấy buồn cười, chỉ nói khống chế được độ sẽ không ta đây sẽ có tu vi rơi xuống sao ân lạc ngân căn cắn chính mình ngón trỏ lại hỏi một vấn đề cũng sẽ không thiên quyết mơ hồ đoán được ân lạc ngân muốn làm cái gì quả nhiên ân lạc ngân tiếp theo câu là kia sẽ có gì chứng gì sao thân thể suy yếu một đoạn thời gian thực mau liền sẽ khôi phục thiên quyết đáp đến cũng thực bình tĩnh kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy hút vào tinh khí hoàn toàn là từ hắn không chế chẳng qua hắn làm không được cắn nuốt người khác tinh khí trừ phi là đối phương nguyện ý chính là ai lại nguyện ý đem chính mình tinh khí độ cấp một cái không biết là yêu là ma vẫn là quỷ gia hòa đâu nhưng mà ân lạc ngân lại không có nửa điểm do dự nếu như vậy ngươi không bằng hút ta tinh khí hảo Thiên Quyết vì thế ngạc nhiên. Ngươi mau nói, ta lần đầu tiên làm loại sự tình này, rốt cuộc làm sao bây giờ a? Dù sao không có gì tổn hại, về sau Thiên Quyết cũng sẽ trở thành chính mình lớn nhất dựa vào, Thiên Quyết hảo, hắn liền hảo, hút điểm tinh khí lại không muốn sống, không sao cả lạc. Thiên Quyết tựa hồ là ở dây rủa do dự cái gì, ở ân lạc ngân nghi hoặc dưới ánh mắt, qua thật lâu mới biểu hiện ra như vậy một hàng chữ nhỏ, ngươi nhắm mắt lại, không cần mở. 14 chương 13 nhắm mắt lại lúc sau. Ân Lạc Ngân nhìn thư, cắn cắn môi, vì cái gì muốn nhắm mắt ta? Bởi vì phía trước kỳ quái cảnh trong mơ, Ân Lạc Ngân trong lòng còn có chút bóng ma, căn bản là không nghĩ nhắm mắt lại. Thiên Quyết đành phải giải thích, có một ít đồ vật, không cho ngươi nhìn đến mới hảo, huống hồ chỉ có tâm thần chấm tĩnh, không có ngoại vật quấy dày mới có thể thành công, ngươi không nghĩ ta liền như vậy biến mất đi. Không được a. Hắn giống như càng ngày càng. Không hạn cuối. Thiên Quyết tự nhiên là ở bậy bạn. Nói trắng ra là chính là không nghĩ ân lạc ngân thấy sắp phát sinh những cái đó sự, tâm thần trầm tĩnh gì đó cơ hồ đều là bậy bạn, chỉ cần ân lạc ngân trong lòng là nguyện ý, khí chuyện này nhi hoàn toàn chính là từ thiên quyết chủ đạo. hắn thế nhưng cũng sẽ đánh cảm tinh bài, này thật sự là. Bất quá này trương bài hiển nhiên đánh tới điểm tử thượng, ân lạc ngân sợ nhất chính là thiên quyết biến mất, nghe vậy lập tức quyết định dựng cờ hàng. Ngươi đừng nói nữa, ta nhắm mắt chính là. Ân lạc ngân hai chân cuộn, ngồi xếp bằng ở trên giường trên đầu gối mở ra chính là thật dạy thiên quyết hắn ngón tay chạm đến thiên quyết trang sách chậm rãi nhắm hai mắt lại thế giới một mảnh ám tịch thiên quyết tuy gửi thân với một quyển sách lại có thể nhìn đến chung quanh hết thảy tự nhiên cũng bao gồm trước mặt ân là ngân thật dài tóc đen rối tung quanh người màu xanh đen xa tanh quần áo nhìn qua tuy nhớ vài phần lại càng thêm vài phần hỗn độn bị lạc cảm kia dị vãng bởi vì chủ nhân lạnh như băng xương mà qua với bản khắc cùng lạnh nhạt mặt lúc này là một mảnh ôn hòa thoáng thượng chọn khỏe mắt cao thẳng mũi, no đủ môi, nhò nhọt cảm, còn có kia trắng non màu da. Người này cứ như vậy an tĩnh mà ngồi xuống, kỳ thật đã là một đạo phong cảnh. Người này là ân là ngân, lại không phải nguyên lai like cái kia hắn. Trong lòng đốm nhiên liền rất mê võng, rốt cuộc chính mình nên đi nơi nào? Câu này nguyên bản thuộc về chính mình thân thể, liền ở chính mình trước mặt, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hút khô rồi người này tinh khí, một lần nữa chủ tiến thân thể liền có thể đoạt lại hết thảy. Nguyên bản thuộc về thân thể hắn, danh vọng. Địa vị, quyền thế, còn có giá thơm. Cái loại này một lần nữa đoạt lại hết thể dụ hoặc, bỗng nhiên chi gian chiếm cứ hắn toàn bộ tâm tư. Mà Ân Lạc Ngân hồn nhiên bất giác, chỉ là ngoan ngoãn nhi mà nhắm hai mắt, thậm chí không có bất luận cái gì để phòng cùng hoài nghi. Ân Lạc Ngân trong tay thiên quyết nhẹ nhàng run rẩy một chút, chỉnh quyển sách thượng đột nhiên xuất hiện ra vô biên màu đen, tựa muốn tràn ra trang sách tới, Ân Lạc Ngân bỗng nhiên cảm thấy lãnh. Chính là ở ngay lúc này, sân ngoại hẻm nhỏ bỗng nhiên vang lên đại đội tiếng bước chân. Thiên quyết trang sách thượng màu đen ở ân lạc ngân mở mắt ra phía trước tức thì biến mất cái sạch sẽ chỉ còn lại kia thuần túy mà giả dối một mảnh tuyết trắng mở mắt ra vẫn là trước mắt này gian nhà ở bên hai động tĩnh lại càng lúc càng lớn giờ phút này ân lạc ngân đã là nửa cái cao thủ thính giác cảm quan đều so trước kia muốn hảo đến nhiều có thể nghe được viện ngoại động tĩnh hắn nhìn thoáng qua thiên quyết cảm thấy chính mình cả người không có bất luận cái gì biến hóa liền đoán được thiên quyết còn không có tới kịp động thủ nhăn chặt mày hắn nói bên ngoài tựa hồ là ở lục soát người ân lạc ngân cảm giác được đến động tĩnh thiên quyết tự nhiên cũng cảm giác được đến mật thất nơi này là nguyên lai ân lạc ngân đặt chân sân tự nhiên là có này đó địa phương bất quá ân lạc ngân lại tạm thời không đi cái kia mật thất hắn đi đến phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tường viện lần này nghe được càng rõ ràng tựa hồ là võ lâm nhân sĩ hạnh lâm y quán bị người phóng hỏa này ai làm a ai biết à? nói không chừng chính là chúng ta đang ở lục soát cái này quý công tử cũng thật là liền nói thân thể thái đặc thù khiến cho chúng ta tìm người này như thế nào tìm a hư ngươi đừng nói chuyện lung tung quý công tử cũng không phải là cái gì thiện tâm trạng quý công tử đích sắc không phải hảo lừa gạt người khá vậy không phải cái gì người xấu đó là đương nhiên nay một nhà rách tung tóe ngươi đi gõ cửa nhìn xem có hay không người ai lục soát hơn phân nửa muộn rồi này đều hừng đông nếu là thật thả hỏa ai còn dám tại đây trong thành ngợi ta còn là đi gõ đi sau đó liền vang lên gõ cửa thanh âm Ấn lạc ngân đêm qua tiến vào thời điểm xuống dốc hóa cố ý làm cả tòa sân nhìn qua như là không người cư trú phế trạch có người không tự nhiên là không ai Ấn lạc ngân mắt trợn trắng bất quá cũng trong lòng biết không thể lại đứng ở chỗ này xoay người đến đầu giường ấn xuống một cái mục bính cơ quan giường nội sơn vách tường lập tức phiên đi xuống ân lạc ngân ôm thiên quyết nhẹ lén lút một toản liền biến mất tăm hơi này giang hồ a khắp nơi đều là mật thất Ấn lạc ngân rơi vào tới thời điểm còn đang suy nghĩ này quả thực là không biết lao đi nơi nào tiết mục vai chính nguy nan thời điểm nhất định là có mật thất mật đạo linh tinh nhưng mà lúc này đây không bằng ở lạc ngân sơn trang kia một lần may mắn toàn bộ mật thất đen xỉ lì ruột tay không thấy năm ngón tay Ấn lạc ngân nhíu mày trong tay đem thiên quyết nắm chặt ngươi này trong mật thất không có gì kỳ quái đồ vật đi thiên giác trang sách sáng lên nhàn nhạt ánh Huynh quang tiền tài, nhưng thật ra còn có. Nói lên tiền tài, Ân Lạc Ngân liền hận đến ngứa răng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói tiền tài, lần trước ở Lạc Ngân sơn trang, ta một mao cũng chưa lấy đi, chỉ lo chạy trốn. Lúc này đây nói cái gì cũng muốn dọn không nơi này. Ân Lạc Ngân, thật sự không giống như là cái gì võ lâm nhân sĩ, càng không giống như là làm cao thủ liêu. Trên giang hồ thật là tìm không ra cái thứ hai như vậy tham tài giang hồ nhân sĩ. Thiên quyết âm thầm hạ định luận, nếu có cơ hội, nhất định hảo sinh hắn. làm hắn đem này phá thói quen cấp sửa lại. Nhưng mà Ân Lạc Ngân tiếp theo câu nói liền càng làm cho hắn ngục máu. Thiên Quyết, ngươi thật sự không phải tàng bảo đồ sao? Thiên Quyết, phảng phất là nhìn thiên lôi còn chưa đủ nhiều. Ân Lạc Ngân lại bổ nói, nguyên lai like ngươi kia tìm đường chết chủ nhân, khẳng định ẩn giấu rất nhiều tiền riêng. Ngươi làm hắn tâm phúc, khẳng định là biết gì đó đúng không? Nếu không ngươi nói một chút hắn có chính mình lao bà giấu tiền riêng địa phương, hai ta cùng đi lấy, sau đó một nửa phân, thế nào? ta đủ khẳng khái đi. thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Thiên Quyết kia trang sách đã hắc đến không thể lại đen. cái gì gọi là tiền riêng? Con tìm đường chết chủ nhân. một nửa phách tất cả đều là bổn tọa tiền. ngươi dựa vào cái gì cùng bổn tọa một nửa phách? Thiên Quyết hợp vực. đệ nhất, nguyên lai like cái kia trang chủ không cưới vợ. đệ nhị, hán tiền không cứ gọi tiền riêng. đệ tam, biết ta cũng không nói cho ngươi. cuối cùng, một nửa phách một chút cũng không khẳng khái. Vì thế ân lạc ngân hoàn toàn minh bạch, nguyên lai like ngươi là chê ta không đủ khẳng khái, chia của loại chuyện này, ngươi cứ việc nói thẳng sao, ta người này thực hảo thương lượng, nếu không ngươi sau ta bốn. Thôi bỏ đi, không cần lại cùng loại này ngu ngốc nói chuyện. Thiên quyết đã từ bỏ trị liệu. Hắn một quyển sách, như thế nào cùng hắn chia của A? Như thế nào phân, này tiền cũng là ân lạc ngân. Thiên quyết hoa thật lâu thời gian mới bình phục tâm cảnh, gặp gỡ ân lạc ngân như vậy thực phẩm, đối người, không, là đối thương, tâm trí là một loại cực đại khảo nghiệm. Ấn Lạc Ngân khắp nơi sờ soạng, tựa hồ sờ đến cây đèn, vì thế điểm nổi lửa sổ con, vừa thấy là chi ngọn nến, cắm ở chân đèn thượng, đã tràn đầy mạng nện, nhìn qua là thật lâu vô dụng qua. Cũng không biết còn điểm không điểm đến châm, tạm thời thử một lần hảo. Ấn Lạc Ngân duỗi tay đi chấm nến, một tay kia một tay cầm thiên quyết, đã không cảm thấy cố hết sức. Điểm lúc sau, lâu lắm vô dụng đuốc tâm có chút bị ẩm, bạo mấy cái hoa đèn ra tới. Không biết còn tưởng rằng có khách muốn tới đâu. Ấn Lạc Ngân thuận miệng vừa nói, quay đầu cũng liền đã quên. Xoay người vừa thấy, chỉnh gian mật thất đều là một gian căn nhà nhỏ, nhìn qua như là thư phòng, ước chừng là cái căn cứ bí mật. Mặt đông ven tường là một loạt kệ sách, phóng rất nhiều thư tịch, kệ sách trước là một bộ bàn ghế, đã rất có chút cho bụi, một trận tranh thủy mặc bình phong, trên mặt đất rơi dụng mấy cái đệm hương bổ. Ấn Lạc Ngân đi qua đi, nhặt lên kia đệm hương bổ vỗ vỗ, quay mặt đi tránh cho bụi, sau đó mới ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục đi. nhàn nhạt mà đề nghị thiên quyết không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng là hắn mở miệng chính mình tự nhiên là sẽ không tự tuyệt vì thế trang sách bị mở ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang liền ở trước mắt lập lòe giống như là người hô hấp tiết tấu kia một khắc, ân lạc ngân thật cảm thấy chính mình trong tay chính là một cái vật còn sống mà không phải một quyển lệnh như băng thư một lần nữa nhắm mắt lại lúc này đây lỗ thai không còn có khác thanh âm chỉ nghe thấy chính mình hô hấp Thiên quyết kia nổi lên đạm quang lập loè không chừng, vẩy mực dường như tranh vẽ lại lần nữa xuất hiện ở chỉnh quyển sách thượng, trang giấy tự động mở ra, như là có gió mạnh thổi tới, lại không có xôn sao tiếng vang, chỉ là không tiếng động mà nhanh chóng thiên kia một tầng ngưng thật hắc khí, bạn ngân bạch đạm quang, dần dần mà tràn ra trang sách tới, ân lạc ngân không có chớn mắt, cứ việc hắn biết, lúc này tất nhiên có cái gì không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, đó là một cái nhàn nhạt hiện lên tới bóng người, ăn mặc riện kim hoa bảo. Vóc người thể tài lại cùng hiện giờ ân lạc ngân không có sai biệt, rõ ràng là thấy thế nào như thế nào mỹ một người, bộ mặt lại có chút mơ hồ cảm giác, chỉ có kia một đôi mắt, hàn tinh dường như, tại đây tối tăm trong mặt thất, cũng có vẻ loa mắt. Người này ảnh, đó là hiện giờ thiên quyết. Chỉ là hắn nâng lên tay, lại sờ sờ chính mình mặt, mơ hồ một tầng ám quang tạo thành thân thể, tựa hồ chỉ có chính hắn có thể cảm giác đến. Hắn đã vô pháp ngưng ra bản thân nguyên lai mặt. Thon dài trắng non ngon tay, Đầu ngón tay còn tụ về điểm này nhàn nhạt quan huy, rồi hướng về phía ân lạc ngân mặt. Theo kia mặt bộ hình dáng, ngón tay trượt xuống dưới, điểm ở hắn cảm Ân lạc ngân lại tựa hồ không hề cảm giác. Thon dài thân mình túi xuống tới, tóc dài buông xuống bên má, kia một đôi mắt dần dần mà đến gần rồi. Hắn nói cho chính mình, chỉ cần hút khô rồi trước mắt người này tinh khí, chính mình mặt, thân thể của mình, đều sẽ trở về, thậm chí còn có võ công. Nói không rõ là chịu đoạt lại thân thể rụ rỗ vẫn là xuất phát từ nội tâm chân thật khát vọng, hắn hư ảnh càng thêm tới gần. Hai mắt nhắm nghiền, quanh thân cảm giác bị nhắc tới cực hạn, chính là ân lạc ngân lại trước sau không biết chính mình trước người đang ở phát sinh cái gì. Phía trước bị kia thư thượng ra tới hư ảnh vốt ve, hắn cũng là không có nửa phần cảm giác. Ở trang sách lộ ra tới quang mang chiếu dọi xuống, cả người đều như là đắm chìm nước ấm, có nhợt nhạt nhiệt lưu lướt qua khắp người, làm nhân thân tử nhúc ra, có thứ gì mạn qua hắn huyết hầu, làm hắn không tự giác mà hơi hơi hé miệng môi. Đây là bị hấp thụ tinh khí cảm giác sao? ân Lạc Ngân thật sự là có chút không dám tưởng, giờ phút này chính mình, là dùng như thế nào một loại tư thái tiếp thu như vậy một việc phát sinh. Kỳ thật, kia có thể xưng là một cái hôn, chỉ là không biết có phải hay không đoạt mệnh.